chương 137, 105 thiếu thiếu thiên lâm, đàm trước bởi ắ t Thu Thủy giữ hỏi Lý cho để rõ. b vậy trong khi xuất thủ dĩ nhiên gia tăng công lực hắn một chảo dò tới nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thật giống như thần lòng trong mây tham chảo một là đột nhiên cùng nhanh một là nhưng không cách nào chống đối quả nhiên lý thu thủy đầu tiên là đạp lên lăng ba vi bộ thân hình không được biến hóa nhưng là vô luận như thế nào trốn không thoát một chảo này tư thế trong lòng nàng q u ý lên thủy tinh trùy thủ dĩ nhiên v ậ n đến tay chỉ thấy trong tay háo hàn quang loé lên đàm tiếu thiên dĩ nhiên bị lưỡi dao sắc ra thân nhưng là nhưng mà cũng không có tác dụng gì bất kể là lý thu thủy vẫn là bàng quan mọi người trong lúc đó binh lách cách bàng thanh âm vô cùng sắc bén thủy tinh trùy thủ dễ như ăn c h á o phá tan đàm tiếu thiên tay háo nhưng khi gặp được đàm tiếu thiên cánh tay của thì nhưng là không thể ra s ư ớ c lý thu thủy đây là mới phát hiện đàm tiếu thiên cánh tay của dĩ nhiên biến thành màu vàng nhạt nghe nói năm đó đạt ma lão tổ kim trung cháo đại thành khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một bí quyết mặc cho mọi người đao phách kiếm chém lưới dao sắc ra thân thủy yêm hỏa thiêu ăn vào kịch độc t r ô n sống ba ngày ba đêm sau vẫn cứ sắc mặt không thay đổi thiên hạ võ lâm vì là sự kinh hãi cho rằng đạt ma lão tổ dĩ nhiên luyện thành không xấu kim thân tu thành lục địa thần tiên lẽ nào bốn lẽ nào sau lúc này võ lâm có chút lớn tuổi thấy nhiều biết rộng bất khả tư nghị nói rằng không thể không thể đạt ma lão tổ luyện bao nhiêu năm mới luyện thành hắn còn trẻ như vậy làm sao có khả năng đây cũng là mặt khác có người khó có thể tin phản bác hai người đều thì không cách nào thuyết phục đối phương không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía thiếu lâm tự dù sao đạt ma nhưng là nhân gia khai phái lão tổ thiếu lâm tự tất nhiên bên trong truyền lưu có thật đồ vật nhưng là chỉ thấy thiếu lâm cao tăng cũng làm ỗ i người trợn mắt ngoắt mồm từ đạt ma lão tổ sau khi không thiếu tu luyện kim trúng cháo người có thể nói này môn võ học dĩ nhiên cùng thái tổ trưởng quyền gần như lưu truyền đến toàn bộ trong giang hồ nhưng là chưa từng có nghe nói người nào có thể tu luyện tới cảnh giới này chỉ thấy lý thu thủy giật này cả mình nàng biết đàm tiếu thiên công lực cao hơn nàng nhưng là từ coi chính mình chí ít cũng lực tự bảo vệ nơi nào nghĩ đến cùng hắn sự t r a n h lệch lại có lớn như vậy thậm chí không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn chẳng lẽ mình liền muốn như vu hành vân như vậy rơi vào trong tay hắn sao lúc này nàng hơi vừa phân thần càng là vô lực phản kháng chỉ lát nữa là phải bị đàm tiếu thiên bắt ai biết đột nhiên từ hắn người phía sau trong đám nhảy ra một bóng người mắt thấy không cách nào cứu lý thu thủy không thể làm gì khác hơn là đánh tới vây ngụy cứu triệu chú ý lúc này một trưởng hướng về đàm tiếu thiên kéo tới nay trưởng cũng không phải là cách không trường lực mà là thứ thiệt một trưởng đánh về phía đàm tiếu thiên nhưng là đàm tiếu thiên tự phụ kim thân không xấu nơi nào đem này nhìn qua không có bao nhiêu công lực một trưởng để ở trong mắt nhưng là không nên ước nguyện ban đầu cố ý trước tiên bắt giữ lý thu thủy lại nói nhưng khi đàm t i ế u thiên một phát bắt được lý thu thủy vẫn lên từ hút công hấp tinh đại pháp bắc minh thần công bên trong n g ộ ra đi ngược lại phát môn xúc động nàng chân khí trong cơ thể đóng kín nàng toàn thân h u y ệ t đạo thì này trưởng dĩ nhiên áp sát đàm t i ế u thiên trước người bà thước hắn đột nhiên giật mình trong lòng nhưng là cảm giác không được nhưng là lúc này dĩ nhiên không kịp không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực vận ra chân không âm dương cháo đồng thời tập trung toàn thần công lực với ngực vững vàng đón đỡ lấy một t r ư ở n g này đồng thời trở bàn tay thuốc một chút sẽ bị đóng kín bên trong toàn thân công lực lý thu thủy đưa vào độc cô chiến nơi đó chính mình nhưng là không nhịn được liền lùi lại b ả y bộ sắp đem này trưởng lực đạo hóa đi độc cô chiến mới vừa giải quyết đinh xuân thu một chiêu kiếm đánh nát hắn xương cốt toàn thân nhưng là nhận lấy bị huyệt đạo lý thu thủy tiêu g i a o phái cuối cùng nội lực chỉ cần nội lực ở liền có thể dựa vào các loại người ngoài không tưởng tượng nổi võ công làm ra các loại khác hẳn với thường nhân bản lĩnh như không chút biến sắc Cách k ô Người ra tay, đàm tiếu giết đàm g n vừa ĩ n thanh xuân nhưng nội nhưng không này chiến nhưng cuống nhìn về phía đàm tiếu thiên, chỉ thấy hắn liền lùi lại bảy bộ, phun ra một hơi, nhưng là nói một tiếng, trưởng ngươi. Trong giọng nói có giật mình nhưng cũng có nhiên Ngươi h chờ chút, khi chế, thể phía chỉ thấy hơi, hảo hóa bảo bị bảy bộ, một quyết tiếu một một giật tứ. ra ra lực Lúc đọc cô lực, có có gì. là là làm là lùi lại là là đàm về v ý tới không phải là người khác mà là trăm năm trước đàm tiếu thiên ở tiêu giao trong cốc một hồi dị tộc trong cao thủ một vị kim cương trí chương một trăm linh sáu cao thủ như mây hai đàm thí chủ đã lâu không gặp phong thái vẫn chỉ thấy này râu tóc bạc trắng bắc v ư ợ t hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập thi lễ nói đã lâu thực sự là đã lâu nhưng là đối với đàm tiếu thiên tới nói quả thực lại như làm r i ấ c ngộng này một trăm năm trước nhưng dường như ngày hôm qua đại sư hạc phát đồng nhan dung mạo không thay đổi thật đáng mừng xem ra là công lực ngày càng tinh tiến đàm tiếu thiên hai tay ôm quyền hoàn lễ nói người trước mắt này cũng coi như là mật tông trăm năm khó gặp một lần kỳ tài hoàng đế lao nhi không thiếu có thể là như vậy nhân vật tuyệt thế nhưng là không nhiều tôn kính hắn nhưng là lại tôn kính chính mình bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là đáp lễ lại hai người hành lễ xong xuôi đàm tiếu thiên nhưng là mở miệng trước đại sư có thể có trăm năm cao thọ thực ở nhân gian hiếm thấy thật sự là thật đáng mừng không biết năm đó mấy vị khắc bằng h ư u hiện ở nơi nào lại là ra sao đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng chẳng trách này nhiều năm trước tới nay tống triều vẫn không cách nào hoàn toàn đánh tan dị tộc có lao này ở trừ phi năm đó trong cốc người tự thân tới không phải vậy ai dám nói thắng lý thu thủy cùng vu hành vần còn kém xa lắm liền ngay cả đ ộ c cô cũng là mới vừa chỉ nửa bước nhảy vào tầng thứ này còn kém mấy phần linh hư dĩ nhiên ổn định ra rồi cảnh giới của chính mình nhưng là nên cũng chưa chắc có thể thắng được lao hòa thượng này đ a m thí c h ủ hà tất tần dấu n ắ m đồ vật không phải là bị ngươi lấy được sao ai biết kim cương trí nhưng là lắc đầu nói ta cầm đến đàm tiếu h thiên không rõ vì sao trong lòng m ở mịt năm đó t h í chủ mất tích bí ẩn mọi người chúng ta hỏa tìm đã lâu cũng không tìm được sau đó ra một chút bất ngờ chúng ta nhưng là thối lui ra khỏi không có tiếp tục nữa bây giờ nhìn thấy đàm thí chủ dường như thời gian trăm năm chưa xảy ra ra thân dáng vẻ chẳng lẽ không đúng thí chủ ngươi chiếm được phần này cơ duyên lớn sao kim cương trí nhưng là thâm dĩ vi n h â n nói đàm tiếu thiên nghe xong nhưng là nghĩ sâu xa một câu nói này sau đó mở miệng nói ngươi nói ngươi thối lui ra khỏi lẽ nào ngươi đúng là dựa vào chính mình năng lực sống đến hôm nay sao cho tới chuyện của ta nhưng là có khác nguyên nhân ngươi nhưng là hiểu lầm đồng thời trong lòng nghi nói lẽ nào năm đó những người kia là tiếp tục nữa bây giờ mới mất tích sao kim cương trí rồi lại là lắc lắc đầu nói đàm thí chủ hà tất lời nói dối tương bắt nạt thế gian này có thể đối kháng thời gian kéo dài tuổi thọ thậm chí khiến người ta tiến thêm một bước gì đó lại có bao nhiêu ít ta là sẽ không bỏ qua còn bần tăng năm đó xác thực chiếm được một chút chỗ tốt đ à n g tiếu thiên nghe xong nhưng là sắc mặt âm chầm lại hắn là cỡ nào kiêu ngạo người người bình thường chờ nơi nào sẽ cùng bọn họ phí lời hắn trước mắt lao hòa thượng này cùng hắn là một cấp độ nhân vật lúc này mới lên tiếng hướng về hắn giải thích một lần có thể một lần cũng thì thôi nơi nào còn có thể giải thích lần thứ hai hơn nữa lao hòa thượng này xem ra là đem đầu góc sống cứng vương bát a n quả cân quyết tâm một lòng cho rằng là chính mình chiếm được hắn năm đó sở cầu cơ duyên vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua cho chính mình đàm tiếu thiên cũng là h oan hắn liền chó này t h í cơ duyên diện cũng còn chưa thấy thì chậu đúng là trước tiên chụp đến đầu hắn lên lão hòa thượng này cũng là đủ lòng tham năm đó nếu chiếm được một chút chỗ tốt nhưng là còn không vừa lòng có điều nhắc tới cũng là có thể sống thêm ai lại muốn chết sớm tần hoàng hắn vũ đường thái tông cái nào không phải cái này điếu dạng huống hồ vị này ở bắc vực địa vị chỉ sợ không thể so hoàng đế t h ấ p lúc này ở chàng những người khắt nhưng đều là trong ngây vụ lượn quanh không biết hai người bọn họ đang nói cái gì cái gì cơ duyên kéo dài tuổi thọ nếu như người bình thường nói ra chỉ sợ sớm đã bị xem là người điên có người mặc dù không dám nói nhưng là thầm nghĩ hai vị này công phu cao như thế làm sao đầu góc tốt như có vấn đề lẽ nào luyện công luyện được nhập ma có người nhưng là nghi ngờ không thôi hai người này nói đến cùng thật hay giả thế gian thật sự có như vậy sự sao nhưng là cũng có số người cực ít nhưng là nhớ lại tổ truyền ghi chép tỉ như mộ dung ra đoàn ra thiếu lâm tự các loại một lời không hợp liền muốn ra tay đạo lý n ó i không thông vậy thì phải vừa nằm đấm này chính là giang hồ kim cương trí có thể cũng không phải là người bình thường người bình thường nơi nào có thể được đến đàm tiếu thiên kính trọng đàm tiếu thiên năm đó liền ở trong cốc nghe nói vị này mật tông mấy trăm năm khó gặp một lần bất thế kỳ tài sáng lập một bộ khác hẳn với tầm thường lòng tượng bàn ngược công cũng đem luyện đến tầng m ộ ư ơ i hai khủng bố cảnh giới cách cao nhất tầng m ộ ư ơ i ba chỉ thiếu chút nữa xa bộ công phu này chỗ bất đồng ở chỗ tu không chỉ là chân khí mà là nội ngoại kim tu còn tu luyện có thân thể thậm chí dùng nội lực phụng dưỡng cho thân thể đặc biệt là trước mắt vị này đan muốn nói nội lực của hắn thậm chí không chắc thâm hậu với lý thu thủy có thể là sức mạnh của hắn là thật lớn thập long thập tượng có thể là thổi nhưng là chí ít cũng có mấy ngàn cân khí lực t h ậ thiên muốn toàn lực p á đánh đá t thực một trường tảng t huy, như như quả xuống, nãy dường vạn cân nện vừa ra, đàm ế u t h i k đích thực khoảng không âm dương cháo cùng kim cương bất hoại thần công càng bị hắn một trưởng đánh cho liền lùi lại bảy bộ mặc dù không có bị phá cũng có hắn ra tay đột nhiên nhiều tu hành trăm năm chờ chút nguyên nhân nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được bất phảm là vị kình địch bởi vậy đàm tiếu thiên lúc này khiến ra bản thân toàn bộ công lực kim cương bất hoại thần công cùng chân không âm dương cháo còn hút công vẫn là quên đi lao hòa thượng này khí lực so với nội lực càng lợi hại hút công có thể hút nội lực nhưng là cũng không thể sức hút nói hắn hôm nay công lực chỉ sợ đã vượt qua môn công phu này người sáng lập thiên sơn quái hiệp kiến thức cũng nhiều hơn không ít bởi vậy rồi hướng công phu này đã làm nhiều lần sửa chữa sắp nhập vào không ít chính mình sở hội nội công như dịch cân kinh các loại bởi vậy môn thần công này càng ngày càng hoàn thiện tỉ như không cần nhất định phải biến thân thành toàn thân và ngóng ánh ngoại trừ đau thương bất nhập đối nội công chống lại cũng có hiệu quả trở. chỉ sợ thiên sơn quái hiệp đế nn rồi cũng chỉ có thể nói ra bộ phận khẩu quyết không có cách nào nói ra hết thẻ h ả o d i ệ u từ hà thần công cùng hàn băng chân khí thêm vào hút công cũng luyện thành chân không âm dương cháo lại tăng thêm đấu chuyển tinh di đàm tiếu thiên tâm rất lớn dự định tương lai đem trên người tất cả công phu dung hợp thông suốt có điều lúc này lại vẫn là không làm được một vị hùng cứ phương bắc mấy chục năm hậu thế truyền nhân kim luân mười tầng lòng tượng ba nhược công dĩ nhiên hoành hành thiên hạ huống hồ vị này người sáng tạo luyện đến tầng m ộ ư ơ i hai đây mà đàm tiếu thiên cũng là đã từng hoành hành một thời đại ngăn ngắn mấy câu nói thay đổi triều đại vô địch thiên hạ coi trời bằng vung một lực lớn vô cùng một kim cương bất hoại không t ê n nhớ lại hồ lô hoa g i ả m đại hoa cùng ba hoa trận chiến này đến cùng kết quả làm sao kính xin đặt mua chương một trăm ba mươi tám trăm năm thiếu lâm ngũ đăng bởi chương một trăm ba mươi tám trăm năm thiếu lâm ngũ thời gian như có một tia dừng lại hai người trong nháy mắt liền va chạm vào nhau kim cương chi đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố bắp thị toàn thân dường như mãng xà bình thường chiền ở trên người nổi gân xanh liền ngay cả trên mặt cũng là bắp thịt cùng gân xanh năng dọc nhìn qua cực kỳ khủng bố đừng nói là người trẻ tuổi liền ngay cả thế hệ trước nhìn qua cũng là trong lòng run sợ thiếu lâm một ít hòa thượng càng là dường như nhìn thấy kinh phật nói a tu la đang thiếu thiên nào dám hạ thủ lưu tình toàn thân hắn trở nên vô cùng chặt chẽ bóng loáng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ chân lông đã toàn bộ khép kín trên người hắn ngoại trừ da thịt mặt ngoài màu vàng sởm ở da thịt bên dưới giường như liều lĩnh hương quang đây là màu sắc của huyết dịch hắn hiện tại dùng chân khí điều động huyết dịch của cả người lưu truyền huyết dịch như hống dường như, như thủy ngân trầm trọng、Ấm. một tiếng dư vị thiên lớn lên tiếng vang dường như liền ở bên thai gõ mười vạn cân chuông lớn、Phúc. công lực cao lúc này không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi còn công lực thấp dĩ nhiên bị chấn động té xịu xuống đất hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết thậm chí có chút đã thất khiếu chảy máu mắt thấy thở ra thì nhiều hít vào thì ít nhanh mau lui lại ở đây tất cả mọi người ngoại trừ tự phụ công lực cao thâm vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ những thứ khác tất cả đều là nhanh chân bắt đầu thoát thân có mấy người vốn là muốn thế gian càng có cao thủ như thế như vậy giao thủ e sợ thời gian chín mươi chín phần trăm người tám đời đều không nhìn thấy nhưng là nhất định không chịu đi cuối cùng thậm chí có chút đem mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này quả nhiên vừa nay cái kia một tiếng không phải kết thúc chỉ là bắt đầu lúc này thiếu thất sơn nào có mới vừa phi thường náo nhiệt liền ngay cả thiếu lâm tự đều bế cửa không mở mấy vị đời chữ huyền cao tăng cũng là lên thái thất sơn xa xôi phóng tầm mắt tới thiên hạ này đứng đầu nhất tầng thứ chiến đấu cái gì một trăm linh tám la hán trợn cái gì mười tám đồng nhân đụng với hai người này không phải người tồn tại quả thực thật giống đồng tử quân như thế buồn cười được lúc này hai người quyền trưởng giao tiếp nhưng đều là đạo tương đồng một tiếng đều thối lui ba bước đàm tiếu thiên là không chịu nổi đối phương sức mạnh vạn cân đá tảng nện xuống thế gian này có bao nhiêu người có thể tiếp được mà kim cương trí nhưng là thân thể không bằng đàm tiếu thiên kiên cố bởi vậy lùi về sau ba bước đem sức mạnh cho rời đi để tránh khỏi tổn thương cơ thể chính mình dù sao hắn còn muốn tiếp tục sống thân thể này phải cố gắng bảo dưỡng sau đó nhưng dường như quan công chiến tần quỳnh hai người từ bỏ tất cả kỹ xảo cứ như vậy ầm ầm ầm ầm từng cú đấm thấu thịt giao thủ với nhau cách xa ở thái thất sơn trên mọi người cách thật xa cũng có thể nghe được âm thanh thậm chí có thể cảm giác được mặt đất chấn động kim cương trí một quyền tiếp theo một quyền đánh cho nhưng không chút nào như truyền thống công phu thật giống quyền anh như thế trực tiếp tinh chuẩn nhanh chóng tàn nhẫn sức mạnh ổn mà mạnh hậu kỳnh vô cùng mà đàm tiếu thiên lúc này lại là từ lâu sử dụng chân không âm dương cháo âm dương nhị khí ở trong lòng bàn tay liên tục lưu chuyển đồng thời sử dụng đấu chuyển tinh di nào dám hy vọng xa vời cái gì lấy đạo của người trả lại cho người chỉ cần có thể rời đi đối phương hai phần sức mạnh liền a di đà p h ậ n nhưng là hiển nhiên kim cương trí thật giống tu hành một loại cực kỳ cao minh quyền pháp có mấy phần hàng long thập bát trưởng cùng huyền thiết kiếm pháp n ổ i vị hậu kỳnh mười phần ngương tụ không tan lấy chuyết phá xảo đến giản vô địch mắt thấy đàm tiếu thiên cùng mình rằng co không xong kim cương trí nhưng là cúng lên hiện tại hắn cùng đàm tiếu thiên đều không làm gì được đối thủ có thể nói kỳ phùng địch thủ gặp lương tài nhưng là hắn công phu này có cái nhược điểm trí chí mạng chính là kéo dài lực không đủ ở quá một trận thời gian như vậy cường chống đỡ xuống chỉ sợ chính mình căn bản không khống chế được toàn thân sức mạnh coi như may mắn không có toàn thân chảy máu gân cốt đứt đoạn chỉ sợ cũng phải hư thoát mà chết、à. kim cương trí đột nhiên quát to một tiếng dường như bình để sinh lôi đàm tiếu thiên cũng là cả kinh trước mắt hắn cũng là tay chân luôn cuống chính đang do dự có muốn hay không sử dụng tới mình ép đáy hòm tuyệt kỹ không nghĩ tới xem dáng dấp như vậy kim cương trí là tiên bạo phát nay dị vực mật tông phiên tăng vốn là cực kỳ cao to nếu như một thước ba mươi cm đàm tiếu thiên nhìn ra hắn c h í ít cũng có sáu thước có thửa lúc này hắn quát to một tiếng nhưng là khắp toàn thần từ trên xuống dưới dĩ nhiên tăng vọt một phần ba thật giống đến rồi tám thước có hơn hai m bốn trở lên c ũ n g bất luận người nào so ra đều giống như một cự nhân như thế toàn thân màu vàng nhạt cùng màu đỏ sẩm lưu chuyển đàm tiếu thiên dĩ nhiên chỉ tới phần eo của hắn kim cương trí hét lớn một tiếng sau cũng không dùng lại quyền pháp gì nhưng là sử dụng sức lực toàn thân một cái hướng về đàm tiếu thiên trộm tới nhanh chuẩn tàn nhẫn căn bản không dung người có chút phản kháng chỗ trời ống vừa nãy đàm tiếu thiên là như thế này c h à o lý thu thủy Bây giờ lại bị người lấy gậy giờ người ông lại đột ậ p phân lưng là lúc là là lúc, là là thường. được, ông, thiên này cũng là thẩm nghị không được, biết đây là phân thắng bại lúc, hoặc là thắng không trôn. vô thực thế thiếu thẩm biết biết tất cả, hoặc là bại chết hoặc hoặc chỗ sự sự cả, có Đàm đây đ bại bại nhiên đàm tiếu h thiên hai con ngươi dĩ nhiên mơ hồ biến sắc trên người của hắn kim hồng hai sắc cũng bắt đầu bị hai màu tím đen thay thế được kim cương trí nhưng là vô một cái hết rồi làm sao có khả năng kim cương trí không tin cách gần như vậy làm sao có khả năng trả o khoảng không hắn cả đời cũng chưa x à i qua chiêu này mấy lần nhưng là lén lút tu luyện không xuống mấy văn thứ bất kể là người hổ ưng giống đều có thể bắt được sau đó đón lấy chính là phật môn rất nhiều điển cố thích giả quang giống công như thế một chảo ném đi mặc ngươi công lực cái thế cũng không thể làm gì nam đó những kia người trong cùng thế hệ đều là kiêng kỵ chiêu này chưa bao giờ dám cùng hắn gần người vật lộn với nhau đặc biệt là tiêu giao tử cùng đoàn tư bình võ công càng là mơ hồ khắc hắn cũng không định đến ngày hôm nay gặp cái trước đánh nhau tay đôi lúc này dĩ nhiên trào hết rồi một luồng làm khí lại mà suy ba mà kiệt lúc này kim cương trí nhưng là không khỏi có chút n h trí đúng vào lúc này đảm tiếu thiên nhưng là hai ngón tay cùng nhau chém về phía mi tâm của hắn kim cương trí đột nhiên cảm thấy sợ làm sao có khả năng hắn phật học tu vi có thể không phải chỉ là nói xuông sinh tử việc từ lâu quên sạch sành xanh lúc này làm sao có khả năng cảm giác được sợ nhưng là vấn đề là hắn thật sự cảm thấy này một chém bên dưới vô cùng phương xa chân trời tất cả đều phải rời chính mình này liền là tử vong sao đây là kim cương trí sau cùng ý nghĩ c à n khôn vô đạo thiên địa bất nhân tuyệt thế chi chiêu tái hiện nhân gian n h ậ t nguyện t ạ m đạm c à n khôn thất xác ma đạo ngang dọc chính khí v ề b à i mắt thấy trận chiến này rốt cục muốn kết thúc đ à m thiếu thiên dĩ nhiên nắm chắc phần thắng kim cương trí bại cục đã định nhưng là sự t ì n h thật sự cứ như vậy song xuôi sao đàng tiếu thiên lúc này sử dụng tuyệt thế chi chiêu tâm linh lần thứ hai bước vào thần bí cảnh giới nhưng là đột nhiên cảm giác không tốt quả nhiên trong nháy mắt xuất hiện lần nữa biến cố kinh hiện hai vị cao thủ thần bí đến đây đánh lén không được ẩn n ú t tốt như vậy tuyệt đối là ta tầng thứ này cao thủ đàng tiếu thiên trong lòng chỉ lóe lên ý nghĩ này sau đó hết thẻ trước mắt liền phảng phất biến mất rồi trong mắt của hắn chỉ còn lại có hai cái đao một cái do vô số hỏa diễm tạo thành đao trận che n g ậ p bầu trời vô cùng vô tận một s ắ c thực trắng như tuyết lạnh lèo âm trầm trong mơ hồ huyết quang phân tán loan đào kéo tới một hư một thực một nhanh một chậm một nhiều một ít nhẹ đi một tầng một ở ngoài một bên trong trong nháy mắt dĩ nhiên lên đàm tiếu thiên thân hiểm hiểm hiểm một người vô tận không thúc một người ác liệt quỷ dị đàm tiếu thiên vốn định lần thứ hai vận dụng tuyệt thế thân pháp tránh ra nhưng là lại phát hiện hai đao nhìn như không quan hệ không có gì liên hệ có thể kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau đã ngăn chặn cho nên đường sống này nhìn như một loại đao pháp kẽ hở không đủ đường sống địa phương kỳ thực sớm đã trở thành một loại khác đao pháp cảm ấy phong mang chỗ không tránh khỏi đàm t i ế u thiên tâm nhập thần bí cảnh giới trong chớp mắt dĩ nhiên phản ứng lại hãn biện pháp duy nhất chính là g ă n g đón đỡ chỉ thấy đàm t i ế u thiên cả người chân khí đi khắp dưới vào đan điển bên trong đến thiên t r ù n g lên tới bách hội không xấu kim thân tái hiện chân không âm dương cháo lập ra có thể ngăn cản sao phương s a phóng tầm mắt tới cùng ở gần người xem cuộc chiến còn chưa kịp phản ứng người trong cuộc đàm tiếu thiên nhưng là lập tức nghĩ đến ha không có tác dụng lúc này thực sự quá nhanh căn bản không kịp nói chuyện hoặc là truyền âm nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấu cái ý niệm này chỉ thấy h ỏ a diễm đao quang vô cùng vô tận ép về phía đàm tiếu thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trăm linh tám nơi đại h u y ệ t c h ẳ n g như tuyết lạnh leo âm trầm ánh đao ở kỳ kinh bát mạch cùng chính kinh mười hai mạch vị trí đi khắp liên tục song đao cùng xuất hiện phối hợp với nhau dường như thiên ý vô phùng không ổn ánh đao dĩ nhiên chưa dừng lại kết quả còn chưa đi ra nhưng đàm tiếu thiên dĩ nhiên cảm giác được cái gì hán phảng phất dĩ nhiên nghe thấy trên người huyệt đạo kinh mạch gân cốt bắt đầu gào ghét chẳng lẽ mình không xấu kim thân muôn xấu thập tử vô sinh vẫn là cựu tử nhất sinh nếu như là cựu tử nhất sinh một chút hy vọng sống lại ở phương nào đến rồi kỳ diệu cảnh giới đàm tiếu thiên l i ề u mạng suy nghĩ bởi vì hắn biết hắn phải sống sót nhất định phải sống sót có một nữ nhân đang chờ hắn trong nhà cha mẹ của cũng còn đang chờ hắn đột nhiên đàm tiếu h thiên thu hồi chém về phía kim cương trí m i tâm ngón tay của hắn không có tránh lui không hề từ bỏ hắn biết rõ lúc này tránh lui chính là từ bỏ chính mình từ bỏ sinh mệnh đến đây đi ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô thận lúc này chỉ có thể đi hiểm nếu như kim cương trí lúc này ra tay một đòn chỉ sợ đàm tiếu h thiên lúc này rơi vào tuyệt cảnh chỉ thấy đàm t i ế u thiên tay trái tay phải đồng thời d ơ lên ngón tay hóa kiếm đánh ra nhắm thẳng vào hai người t ử huyện tay phải đánh về phía khiến hỏa diễm đao người kia mi tâm tay trái đánh về phía cầm trong tay trắng như tuyết bảo đao lòng của người nọ phòng không được hai người này lúc này thầm nghĩ nhưng là vội vàng thu chiêu phòng thủ không nghĩ tới đàm tiếếu thiên tu vi xa so với bọn họ biết được càng còn cao xa hơn đầu tiên là cùng kìm cương trí này lực lớn vô cùng bắp thịt người đại chiến một trận sau đó hai người bọn họ đồng thời đánh lén đồng thời kế hoạch đã lâu vẫn là không có nghĩ đến đàm tiếu thiên lại dư lực làm sắp chết một đòn dĩ nhiên năm chắc phần thắng ai lại nguyện bỏ sinh chịu chết khiến h ỏ a diễm đao chính là cũng là một vị dị vực phiên tăng rất giống cưu ma c h í hắn là tay không ra chiêu vừa n ã y hai tay làm đại chu thiên trạng cùng v u n g vô số ngọn lửa vô hình đao lực từ hai tay của hắn trong lúc đó dường như phong hỏa luân bình thường vô cùng vô tận tuân ra c ô n g đủ sức để thuấn sát cưu ma c h í đàm t i ế u thiên nhưng là lúc này nghĩ tới trăm năm trước một vị cố nhân kêu mala lúc này đàm t i ế u thiên này liều mình một đòn hắn nhưng là trước hết thu chiêu đi đón chỉ thấy một cổ vô hình hỏa diễm dường như ở hai tay hắn ngưng tụ tuy rằng không nhìn thấy bao k ì n h nhưng không khí dường như đều bị thiêu đốt v ặ t mèo đàm t i ế u thiên nhưng là liều mạng trong tay vận lên trí cương trí nhu nội k ì n h chỉ tay đánh ra mặc kệ kết quả làm sao chính mình dĩ nhiên toàn lực ứng phó mà một bên cầm trong tay trắng như tuyết lạnh leo âm t r ầ m bảo đau người đến vì lẽ đó chậm nửa nhịp cũng không phải là hắn đau không thể so bàn tay làm đến linh hoạt mà là đau so với tay trường bởi vậy về đau thời gian chậm nửa nhịp nhưng là hắn xuất đau thì nhưng là thân theo đau đi bởi vậy thân thể nhưng là trốn lóe lên một cái chạy về này nửa nhịp ngay cả như vậy người này dĩ nhiên lấy lưỡi đau t i ế p c h i ề u có thể thấy được nội công của hắn khả năng không bằng vừa nãy người kia nhưng là tùy cơ ứng biến tâm tính chầm ổn lòng dạ sâu thẳm so với vừa nãy người kia chỉ có hơn chứ không kém đàm thiếu thiên kim cương bất hoại ngón tay của nhưng là muốn va vào người này ác liệt vô cùng nỗi đau kết quả lại sẽ làm sao đăng bởi chương một trăm ba mươi chín trăm năm thiếu lâm trung si một tiếng đau nhức đàm thiếu thiên cảm giác ngón tay của chính mình dường như muốn bị đốt thành thang cốc nhưng là so với ta ngày ấy đau lòng đây cũng tính là cái gì hắn liều mạng liều mạng hướng về trong ngón tay thâu phát nội lực cố ý cùng cưu m à là trên tay viêm đau lực lượng v à chạm mà một bên khác lưới đao lạnh leo âm trầm thân thể thân thể máu thịt làm sao cùng với chống đỡ đ à m tiếu thiên vốn là có kim cương hộ thể dù cho lưới đao chi lợi có thể làm sao nhưng hôm nay nhưng là ngón tay trên máu thịt tung tóe bên trong bạch cốt âm ú đã hiện đ à m tiếu thiên trong lòng biết hắn kim thân dĩ nhiên bị phá hết có thể là không thể lùi tuyệt đối không thể lùi đ à m tiếu thiên đem hết toàn lực rời đi một phần vị trí s á t lưới đao điểm chúng đao khách ngực lúc này cưu ma trí bưng tay phải liên tục l ù i về phía sau bàn tay phải của hắn dĩ nhiên bị xuyên thủng lộ ra một đến trong động mà đao kia khách cầm trong tay bảo đao dĩ nhiên lui về phía sau ngực hắn vẫn là chúng rồi chỉ tay chỉ là cung dương hết đà không thể mặc cảo bởi vậy chỉ là miệng lớn phun ra máu không phải vậy bằng đàm tiếu thiên này chỉ tay nói không chừng có thể muốn mạng của hắn đàm tiếu thiên lúc này lại là đứng không có tiến lên nữa ra tay hắn chắp hai tay sau lưng nhìn như phong khinh vân đạm dáng vẻ kỳ thực hắn thả ở sau lưng hai tay của quả thực vô cùng thê thảm tay phải dĩ nhiên bị đốt cháy khét đen thùi lùi đã không có chi giác tay trái hai ngón tay máu thịt bé bét xương bị chém đứt một khối hai ngón tay đã bị cắt ra một nửa nếu không cuối cùng miễn cương biến chiêu ngón tay suýt nữa bị cắt đứt bây giờ xót ruột nỗi đau không ngừng chuyển đến nhưng là đây là việc nhỏ chân chính vấn đề là đàm tiếu h thiên toàn thân huyệt đạo bắt đầu phát đau nhức kinh mạch thậm chí có chút vết n ư ớ c hắn hiện tại thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp kịch liệt dùng khí bằng không trong cơ thể mạch máu sẽ trực tiếp vỡ tan huyết dịch trực tiếp th ông xuất quá toàn thân lỗ chân lông tràn ra tới hãn luyện được kim thân uy lực cực cường hầu như thiên hạ chín mươi chín phần trăm chiêu số da thân chỉ như gió mát đập vào mặt bởi vậy bị phá sau khi bị thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng khắp toàn thân không có một chỗ da thịt không đau không có một chỗ gân cốt không ở chịu tội nhưng đàm tiếu thiên biết lúc này chính mình càng là không thể rụt rè trước mắt hai người này là bị vừa n ã y chính mình cái t i ê n liều mạng một đòn d a sợ bằng không lúc này lại ra tay chính mình chỉ sợ liền muốn bỏ mình tại chỗ liền làm sắp chết năng lực một k í c h cũng không có hắn vừa nãy cơ hồ là cùng ba vị đồng cấp cao thủ giao thủ hơn nữa còn bị đánh lén hiểm chi lại hiểm cũng may là hắn chiếm được rất nhiều thần công võ học công lực đại tiến không thể so vừa bước vào cảnh giới này thời gian không phải vậy nhất định thập tử vô sinh Cứu mala huyết yêu hai người các ngươi hay hay tính toán kim cương trí lúc này lại là dĩ nhiên tỉnh lại nhìn thấy trước mắt hai vị này bạn cũ hắn như là đột nhiên hiểu cái gì cười lạnh nói hiển nhiên hắn không biết hai người cũng nằm vùng ở một bên bằng không hắn làm sao dám cùng đàm t i ế u thiên vật lộn sườn mái lưỡng bại câu thương sau khi chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp bàng quan mọi người cả kinh lại kinh vừa nãy nội dung vợ kịch thực đang phát triển quá nhanh sắp tới bọn họ đều chưa kịp phản ứng độc cô chiến lúc này lúc này đã nghĩ tới bị đàm t i ế u thiên dùng ánh mắt dừng lại nếu như kẻ địch chỉ có một ngươi còn có thể liều mạng nhưng là lúc này có ba cái tuy rằng trong đó hai cái bị thương có thể tuyệt đối không phải không hề động thủ lực lượng ba người cùng đánh bên dưới chỉ sợ ngươi tới liền là chịu chết mà đối diện ba người bất kể là kim cương tông kim cương trí đại tuyết sơn cưu ma la thanh hải giáo huyết đao khách huyết yêu đều là cao thủ tuyệt thế nhưng là lúc này lại là nghi ngờ không thôi do dự không tiến lên một là bọn hắn tâm không hợp kim cương trí thậm chí căn bản không biết hai người này vẫn theo chính mình hiển nhiên đánh cái gì ý nghĩ hắn vừa nghĩ đã biết không phải là bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau chủ ý m à k u m a l a huyết yêu nhìn như dắt tay nhau mà đến có thể kỳ thực hai người đều là cáo già hạng người căn bản tin bất quá đối phương nhất là bây giờ tất cả mọi người bị thương nơi này có bốn vị đồng cấp cao thủ một không được hơn trăm năm khổ tu liền muốn hủy hoại trong một ngày lúc này đàm tiếu thiên nhưng là bị thương nặng nhất coi trọng nhất hoàn toàn là hổ cũng uy vẫn còn dựa vào tuyệt thế ý chí kiên định ở cường chống đỡ kumala nhìn như tạm thời phế bỏ tay phải nhưng là hắn không phải chỉ dùng tay phải đao khách nội lực của hắn vẫn còn tay trái cũng có thể thôi thúc sử dụng phách thiên nấu c h ả y địa hỏa diễm đao đúng là huyết yêu nhìn như không có ngoại thương nhưng là vừa nãy đàm tiếu thiên cái kia chỉ tay không phải là giả tuy rằng hắn còn có sức chiến đấu nhưng là bất kể là huyệt đạo hay là kinh mạch đều là bị trọng thương mà kim cương trí vừa nãy tuy rằng rơi vào tuyệt cảnh nhưng là đàm tiếu thiên cuối cùng không có ra tay lúc này hắn đúng là hầu như không có bị thương chỉ là có chút hư thoát vô lực thế nhưng là là không có bị thương sức chiến đấu tối túc đương nhiên hắn và đàm tiếu thiên bảo mệnh tuyệt kỹ đã dùng hết rồi huyết yêu cùng cưu ma la nhưng là còn cất giấu đại triều xúc thế không phát đây cũng là hai người lớn nhất tư bản bốn người đều là ánh mắt phập phù sừng sững bất động huyết yêu cùng cưu ma la là không dám tùy ý động thủ chỉ lo đàm tiếu thiên còn có lưu lại dữ lực kim cương trí nhân cơ hội kéo tới mà kim cương trí thì lại là có chút bị bắt nạt tức giận thêm vào vừa nay mới vừa chạy ra một kiếp cũng không dám tùy ý động đàm tiếu h thiên nhưng là hưu tâm vô lực muốn ra tay cũng không có cách nào hắn lúc này thật trên thất gỗ hiến đáp mặc người cắt chém còn đối phương không hề động thủ không phải là bị hắn cái này còn cọp giấy dọa sợ thôi lúc này thiếu lâm tự nhưng là đột nhiên mở ra đại môn xảy ra chuyện gì ai bảo mở cửa ở thái thất sơn trên xem cuộc chiến đời chữ huyền cao tăng dồn dập đại thất kinh hỏi lúc này lại thấy có tiểu hòa thượng đến bẩm báo xá lợi viện sư phụ tổ xuất quan muốn bọn họ mở ra đại môn. Cái gì? Đời chữ huyền xuống điệu huống bọn tăng nghe xong, rôn sơn, hướng về trong chùa chạy đi. Lúc này lại là tạo địa tăng linh tình họ chữ thái thất chùa chạy hư thấy ra rơi cao đại Đời đi. lại tạo Cái Lúc gì? về dập là không sai nhìn như thần bí khó lường thiếu lâm gốc gác xá lợi viện bây giờ chỉ có hai người bọn họ một người trong đó vẫn là hậu bối vốn là sư phụ của hắn pháp tuệ đại sư cùng sư thuốc đời trước tàng kinh các c h ấ n thủ người dịch cân kinh điên tăng đều đã không ở vì lẽ đó hắn linh môn sư huynh mới có thể đi sớm như vậy ngoại trừ cứu trị huyền trừng nguyên nhân bên ngoài cũng là bởi vì thiếu lâm gốc gác đã thiếu nghiêm trọng linh hư lúc này lại là thấy được đàm tiếu thiên gánh vác sau lưng hai tay hắn biến sắc nhưng là dự định đem đàm tiếu thiên trước hết mời tiến vào thiếu lâm lúc này cứu ma la cùng huyết yêu thấy thế không đúng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt mở miệng nói ha ha đây không phải là linh hư tiểu sư phụ sao thực sự là đã lâu không gặp linh hư nhưng là biết hai người này không có ý tốt lai giả bất thiện bởi vậy nhưng là không có mở miệng nói cái gì lúc này kêu ma la lại nói kỳ thực chúng ta cùng đàm thí chủ không thủ không đoán căn bản không cần thiết làm thành bộ dáng này huyết yêu ở một bên cũng nói oan gia nên khởi không nên buộc các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này chỉ là nghe nói đàm huynh đệ đạt được cái kia phân cơ duyên lúc này mới lại đây mở mang cần phải là đàm huynh đệ nhất định không chịu vậy cũng không trách chúng ta hai người một người vai chính diện một người vai phản diện đúng là phối hợp xa còn hơn hồi nãy nữa muốn hiểu ngầm linh hư n h ư ớ n g mày nói thiếu lâm là thế n g o ạ i nơi không phải chư vị trần duyên g i ả n g buộc vị trí huống hồ chư vị đều là người xuất gia vì sao tố không ra si mê ba người sau khi nghe xong kim cương trí ở một bên lặng lẽ không nói k ư u ma la cùng huyết yêu đúng là cười g ầ n k h ả k h ả liên tục linh hư thấy thế thở dài một hơi liền không lên tiếng nữa xoay người muốn mang đàm tiếu thiên tiến vào thiếu lâm nhưng là cưu ma la cùng huyết yêu nhưng là lúc này biến sắc mặt mở miệng nói chậm đã nếu như đàm huynh đệ không cho cái b ằ n giao ngày hôm nay này thiếu lâm tự hắn é sợ không đi vào linh hư sắc mặt một nói phật gia vốn là không thích đấu tranh nhưng là cũng không phạt hàng mã hộ pháp chi đạo dứt lời chỉ thấy được trên trăm vị thiếu lâm võ tăng nắm côn đi ra lúc này trên sân mọi người cả kinh thiếu lâm một trăm linh tám la hán đại trận đây cũng không phải là đùa giỡn nhưng là kêu ma la cùng huyết yêu nhưng là không sợ chút nào nói h ừ ngươi cho rằng chỉ ngươi môn nhiều người chúng ta không có chuẩn bị ạ ra lệnh một tiếng chỉ nghe chân núi truyền đến vô số la lên một nhóm ăn mặc màu đỏ tăng bảo cùng thiên trúc tăng bảo hòa thượng dĩ nhiên lên núi chính là đại tuyết sơn cùng thanh hải giáo nhân mã lúc này mọi người đều là hoảng sợ lẽ nào ngày hôm nay này bắt đầu võ lâm thiếu lâm tự phật môn trước phải hóa thành tu la chẳng sao lúc này kim cương trí nhưng là tiến lên bước một bước nói ta nhưng là độc thân đến đây các ngươi dự định cùng tiến lên sao cưu ma la cùng huyết yêu đối với hắn có chút k i ê n kỵ mở miệng nói đại sư nói chi vậy chẳng qua là thiếu lâm tự không tuân theo quy củ bằng không cũng sẽ không đến nước này kim cương trí nhưng là nói tiếp đã như vậy để tránh sinh linh đ ổ thán không bằng hai phe các lấy ra mấy vị cao thủ tỉ thí so chiêu làm sao này năm u ma la cùng huyết yêu lúc này liếc mắt nhìn nhau sau đó nhưng là từng người tính toán một phen cuối cùng nhìn về phía linh hư đàm thiếu thiên lúc này lại là rốt cục mở miệng chỉ bất quá hắn không hề nói gì mà là đang linh hư trên tay nhẹ nhàng viết bốn chữ linh hư một cảm chính là kéo dài thời gian liền linh hư gật gật đầu tiếp theo mọi người nhưng là thảo luận lên song phương phái ra mấy vị cao thủ làm sao tỉ thí lại bắt đầu một phen ngôn ngữ đấu võ thiếu lâm nhưng là đưa ra hai phe cắt phái ra mười tên cao thủ tỉ thí mười chàng cú ma la cùng huyết yêu lúc này không đồng ý dưới cái nhìn của bọn họ đến cái ba cục hai thắng là được hai người bọn họ dĩ nhiên đầy đủ nhưng là cuối cùng thiếu lâm nhưng là chết sống không đồng ý cục diện lần thứ hai rơi vào lúng túng cảnh giới cuối cùng vẫn là kìm cương trí lần thứ hai đứng ra để hai phe không bằng đều thối lui một bước cú ma la suy nghĩ một chút nhưng là đạo cũng tốt đưa ra có thể tỉ thí m ờ i chàng thế nhưng nếu là người thắng có thể vẫn tiếp tục đánh mãi đến tận bại mới thôi linh hư vừa nghe nhưng cũng nói yêu cầu không hạn ra trận nhân số cuối cùng kim cương trí nhưng là lắc lắc nói thôi vừa nãy lao nạp cùng đàm thí chủ so một hồi là lao nạp thua đàm thí chủ có thể lên t r ạ n g lao nạp nhưng chỉ được bản quan lời vừa nói ra mới mới thở bình thường hai phe kỳ thực kim cương trí vốn là làm người quang minh chính đại không muốn cùng hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu có thể là vì cơ duyên lúc này mới không thể làm gì khác hơn là đồng thời hướng về đàm tiếu thiên tạo áp lực hiện tại nhưng là thiếu lâm huyền trừng ư linh hư độc cô chiến ba người phải ra khỏi tay đối kháng cưu ma là cùng huyết yêu cùng cưu ma trí ba người đoàn duyên khánh vốn cũng muốn ra tay nhưng là bị đời chữ huyền ngăn cản đăng bởi chương một trăm bốn mươi nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc không nghĩ tới không bắt đầu bao lâu cưu ma trí thì không được nhưng là linh hư cùng huyền trừng ư tận lực kéo cưu ma là cùng huyết yêu hai người mà cưu ma trí suýt nữa bị độc cô chiến đánh nổ cuối cùng hắn nhưng là cùng đoàn duyên khánh đồng thời đối mặt đời chữ a huyền cao tăng cứ như vậy những này thiếu lâm tăng nhân lại là cảm giác vất vả lúc này tiêu phong đoàn dự nhưng thì nguyện ý trượng nghĩa ra tay mà mộ dung phục nhưng là phân tích một hồi lâu lợi và hại cuối cùng dự định thờ ơ lạnh nhạt đoàn dự bởi vì thực lực có hạn cuối cùng bị đoàn chính thuần cản lại bởi vậy chiến cuộc cuối cùng tạo thành hai phe cục diện một phe là đ ộ c c ô chiến linh hư huyền trừng cùng k ê u ma la huyết yêu những này tuyệt thế tầng thứ đối kháng một mặt là đoàn duyên cờ h ở nhờ cùng đời chữ huyền cao r ộ n g cưu ma trí cùng tiêu phong đối kháng trên trời dưới trướng lúc này lại là có chút ngồi không yên có mấy người không nói tại chỗ phản bội phản bội nhưng là muốn hồi thiên sơn nhân cơ hội b ứ c đồng mỗ mở ra sinh tử phủ tây hạ phương diện cũng có d ị động đúng là dựa vào lý thu thủy an toàn mới tạm thời làm kinh sợ bọn họ nhưng là một khi có cao thủ tập kích doanh trại địch rất dễ dàng có chuyện bởi vậy cuối cùng để thiếu lâm một trăm linh tám la hán trông coi này lý thu thủy để ngừa có cao thủ cướp người trong rừng cây lúc này ẩn giấu đi hai vị mang phát tu hành tăng nhân một ao s á m một hắc ý ý lúc này lại là nhìn cục diện xuất thần có điều tất cả những thứ này tất cả tạm thời đều cùng đàm tiếu thiên không có quan hệ đàm tiếu thiên tiến vào bên trong thiếu lâm tự nhưng là không nói hai lời lập tức khiến người ta đưa hắn đưa vào một gian phòng chống bên trong bắt đầu nhập quan đả t o ạ n bây giờ binh lâm c h ầ m xuống c ư ờ n g địch liền ở ngoài cửa mắt nhìn chằm chằm một không được đừng nói ta đây cái con ma đen đủi liền ngay cả bên người những huynh đệ này bằng hưu thậm chí thân nhân của bọn họ cũng biết bị ta làm liên lụy mà chết bây giờ hy vọng duy nhất chính là khương thái hư ngũ độc chân kinh thật có hiệu quả cũng không phải là giả tạo không phải vậy chỉ sợ ta đàm tiếu thiên liền muốn mệnh tận nơi này không sai đàm tiếu thiên chưa từng có đem phần thắng giao p h o ở trên người người khác hắn hiện tại xác thực làm lấy r a khổ cực thu thập mà đến thiên địa ngũ độc này ngũ độc nhưng là cùng bình thường người trong miệng ngũ độc rất khác nhau mà là phải tìm trong thiên địa kịch độc vô cùng năm loại độc vật ngoại trừ băng tàm đã co ở ngoài hắn đặc biệt lấy đoàn dự một ít huyết dịch làm thay thế sau đó còn có bồ tư khúc xà túi chứa chất độc tiếp theo xác thực vân nam đại ban ngao cuối cùng còn có hạc đ ỉ n h hồng nhưng khi hắn lấy ra tất cả mọi thứ sau rồi lại là trần trở những thứ đồ này không có chỗ nào mà không phải là kịch độc hơn nữa trong đó mãng cổ chu cấp cùng bồ tư khúc xà đều là thiên địa kỳ vật không chắc như với băng tàm coi như như với nhưng là lấy nhiều thủ thắng cũng có thể nếu như này k h ô n g tức đảm đ i ề u vũ là gật người thêm vào bây giờ thương thế của ta ăn những thứ đồ này chỉ sợ là thật sự thập tử vô sinh ăn còn chưa phải ăn đàng tiếu thiên nhất thời lại có chút do dự coi như mới vừa trong lòng mới chuẩn bị kỹ càng nhưng lúc này rời đi cái kia sinh tử hiểm quan sau nhưng vẫn còn có chút bất quyết đúng vào lúc này v a n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến cưu ma lạ nhưng là ha ha hét lớn tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy thì có như vậy công lực ngày sau nhất định đạt đến thậm chí chúng ta cảnh giới tội gì lúc này vì người khác đưa mạng lãng phí của ngươi tuyệt thế thiên tư đây đ ộ c cô chiến dường như bị thương đức q u a n nói đại ca ta nhiều lần cứu ta ta cái mạng này chính là hắn cho quá mức hôm nay trả lại cho hắn dứt lời nhưng là không cần phải nhiều lời nữa ầm ầm ầm giao thủ thanh lần thứ hai chuyển đến đàm tiếu h thiên vốn là có chút do dự không quyết định nhưng là nghe xong đ ộ c cô chiến sau nhưng là không khỏi con ngươi co r i ụ t lại thầm mắng một câu thật là một kẻ ngu si sau đó một tay tóm lấy trên mặt đất những thứ đồ này hướng về trong miệng đưa cuối cùng uống xong hạc đỉnh h ư ớ n g sau lại ăn vào khổng tức đảm lúc này bắt đầu đà t o ạ n lúc đầu còn cảm vô sự nhưng là cũng không lâu lắm đàm tiếu h thiên trong cơ thể càng thật giống cùng thiếu lâm tự ở ngoài như thế trở thành một chiến trường đầu tiên là băng tàm cùng mãng cổ chu cấp kịch độc va chạm lên để đàm tiếu h thiên không nhịn được phun máu phẹ phè chỉ chốc lát sau ba loại khác kịch độc cũng bắt đầu lần lượt phát tác lúc này may là không có ai đi vào không phải vậy liền sẽ phát hiện đàm tiếu thiên chính thất khiếu chảy máu con ngươi liền tử lẽ nào khương thái hư đúng là vọng nôn lẽ nào ta đàm tiếu thiên liền nếu như vậy yên lặng t r ô n thây ở đây ngoài cửa bằng hữu của ta chính đang vì ta liều mạng bọn họ làm sao bây giờ ta phương xa cha mẹ người nhà còn đang c h ờ ta bọn họ nên làm gì đã từng có một nữ nhân dùng mạng của nàng thay đổi mạng của ta nàng sẽ làm thế nào đàm tiếu thiên vốn là rơi vào sinh tử huyền quan trong cơ thể rất nhiều kịch độc xung kích lẫn nhau tâm can tỉ phổi thận ngũ tạng bị hao tổn dạ dày đại tràng ruột non tam tiêu bàng quang đảm lục phủ tạo chế không ngừng chảy máu chỉ lát nữa là phải b ệ n h phó hoàng t u y ể n nhưng là cuối cùng nghĩ tới bằng hữu của chính mình cha mẹ còn có cái kia phục vụ quên mình đổi cho người đàn bà của chính mình hắn không cam lòng hắn kiệt ngạo nhưng là lúc này phát tác lao thiên k h ố n kiếp ngươi muốn ta chết ta một mực không bằng ngươi nguyện đ à m t h i ế u thiên lúc này dĩ nhiên gầm nhẹ một tiếng lúc này tập trung tinh thần hết sức chăm chú nhịn xuống kinh mạch gãy vỡ huyệt đạo bị hao tổn nỗi khổ điều động chân khí của chính mình nhằm phía ngũ độc muốn đưa bọn họ hết t h ể chấn áp nhưng là không nghĩ tới chân khí còn không có đụng tới ngũ độc đ ổ v ậ nhưng là trước tiên đụng phải khổng tức đảm bị quần quận không ngừng hút vào lẽ nào thật sự là thiên muốn vong ta không có chân khí chấn áp ngũ độc càng là ở trong người liên tục tàn phá nhưng là cũng không lâu lắm đột nhiên khổng tức đảm hào phóng dị thải sau đó dĩ nhiên muốn nổ tung lên đàm tiếu thiên lúc đó chỉ cho rằng mạng ta xong rồi lại không nghĩ rằng chính mình vẫn chưa bỏ mình khổng tức đảm hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị không ngừng mà tu bổ kinh mạch của chính mình huyện đạo gân cốt bắp thịt ngũ độc nhưng là bị này kỳ dị năng lượng một khỏa lúc này hóa thành năm đám dị lực liên đối khổng tức đảm dị lực d u n g đến rồi đàm tiếu thiên ngũ tạng lục phủ bên trong đàm tiếu thiên trong nháy mắt cảm giác mình sung sướng đê mê dường như muốn thành t i ê n giống như vậy mất đi cả người trọng lượng n h ạ bỗng lại thích tự phục rồi ngũ thạch tán liền tinh thần đều không khống chế được hướng về không trung tung bay đi tứ tản hắn ra từ từ hắn nhìn thấy nhìn thấy bên ngoài lòng tranh hổ đấu sinh tử quyết tuyệt nhưng là không khống chế được chính mình tinh thần bay càng cao hơn càng xa hơn nhìn thấy thiếu thất sơn thái thất sơn thậm chí toàn bộ tung sơn nhìn thấy từng cọn g cây ngọn cỏ nhìn thấy bạch vân xa xôi nhìn thấy núi cao thủy trường vạn vật tự nhiên nhưng khi nhìn nhìn năng lượng thật giống không đủ tinh thần của hắn lại thu lại rồi về điền, tới mi tâm của chính mình trong lúc đó, nhưng là đàm tiếu thiên tỉnh trong trong thân thể của mình, nhìn thấy kinh mạch, huyệt đạo, đan điền, gân cốt thịt, trùng tới thiên trung mi lại kinh hải. mình đàm đắm chìm mình, mạch, mình làm làm mở gân của chính lúc chưa Lúc của bắc Thị, còn có chính đan ra nhưng nhưng nhìn hợp khí đến. này sẵn đạo, là là đó, bậy dần dần trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại các loại võ công phát m ô n trong thân thể của hắn cũng bắt đầu theo vận hành dịch cân kinh tử hà thần công hàn băng chân khí hấp tinh đại pháp quỳ hoa bảo điện kim cương bất hoại thần công hút công nhiễm hồn đấu chuyển tinh di lục mạch thần kiếm tiêu g i a o phái thần công các loại các dạng võ công ở trong cơ thể hắn liên tục vận chuyển nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật âm dương ngũ hành chu thiên vận chuyển đang thiếu thiên trong đầu cũng là không ngừng có các loại võ học đạo lý đang kích động chập trùng vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương hoặc trùng khí dị vi hòa đại thành ngược huyết dùng không tệ đại doanh ngược trùng dùng bất tận đạo đức kinh bốn giả không thể báo bốn duyên không thể cách bốn chí chưa hiện ra trước tam sinh chưa quy một mặc coi pháp giới bên trong bốn sinh ba có chuẩn bị sáu cái sáu bụi liền ngũ h ẩ n cũng ba đồ thiên nhân a tu la lục đạo khác nhau s u hai đế không thể dùng sáu độ không thể cụ gặp gỡ cũng không thấy không minh không thể hơi thở đạo mắt chưa khôn khéo lông mày chưa rơi xuống đất làm sao biết thấy cách đạt được niết bàn ý nếu có thể thấy không phải thấy thấy không thể cùng hoa giác đại thiên giới t i ê u mắt nạp tu di mơ màng đang lúc say mộng thời gian hai đều thất lang thang với sinh tử khổ hải vô biên tế tẩy tùy kinh các loại võ học tâm pháp khẩu quyết võ đạo chân lý tu luyện p h á p m ô n đã từng s a n h s a n h tử tử ở đàm tiếu thiên trong lòng liên tục lưu truyền mà lúc này ở bên ngoài lại dĩ n h ư n ă m đăng bởi chương một trăm bốn mươi mốt đậu cô cầu bại đoàn duyên khánh cùng cưu ma c h í cùng đời chữ huyền cao tăng còn có tiêu phong nộp một lúc tay trong lòng hai người liền bắt đầu tính toán ra tay thì sức mạnh cũng bất chi bất giác giảm thiểu đầu tiên hai người mình không nhất định đánh thắng được đối phương thứ yếu coi như đánh thắng được thì thế nào vừa nãy kêu ma c h í đi tới nhưng là bị t à n nhẫn ngược đã trở về hai người bọn họ cũng không có điên cuồng bị tra tấn mê chiến trường này kết quả tế đã không quan hệ đại cục chủ yếu nhất vẫn là muốn xem năm người kia thắng bại linh hư có thể ngăn trở huyết yêu nhưng là độc cô chiến cùng huyền trường gộp lại dĩ nhiên đánh không lại q ma la c ư ma la lúc này lại lắc đầu quay về huyền trừng nói ngươi này thập tam hạng tuyệt kỹ x e mà m không tin không cách nào dung hợp với một chiều ít đi một bước mấu chốt nhất năm đó pháp tuệ đại sư bực nào kinh tài diễm diễm ngươi thực sự là đem mặt của hắn đều v ứ t sạch huyền trừng vừa n ã y đầu tiên là một người đỡ lấy c ư ma la miễn cương chống đỡ đã bị thương may là hắn nhiều năm như vậy tu thân tĩnh dưỡng đã mài đi tới mình t h a m sân si vì lẽ đó cũng không bị c ư ma la ngôn ngữ công kích q u ấ y r à y hắn nỗ lực gắng gượng chống cự ngược lại mở miệng trong số mệnh có lúc trung tu hữu trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu tiền bối ngươi quá câu c h ư ớ c lời này vừa nói ra ngược lại làm cho kêu ma la lúc đó chính là biến sắc mặt này trăm năm qua hắn vẫn hối hận ảo não trời cao không quan tâm hắn bằng không năm đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa trường bây giờ nghe huyền trường hắn lúc này giận dữ càng liệu mạng gắng đón đỡ độc cô một chiêu kiếm tay trái hóa đao đem huyền trường bổ ra chàng đương nhiên hắn cũng bỏ ra không ít đánh đổi đ ộ c cô một chiêu kiếm không phải dễ chịu như thế có điều lúc này chỉ còn đ ộ c cô một người hai người bọn họ nhưng là có thể khám đánh cái hòa nhau q ma la nói ngươi thực sự là kỳ tài ngút trời dĩ nhiên ngắn ngắn thời gian đã đến cảnh giới này nếu ngươi sinh ra sớm một trăm năm lấy ngươi hôm nay kiếm đạo trình độ hoàn toàn có tư cách tham gia cái kia chàng thị n h y ế n cùng trong cốc ba vị kiếm đạo cao thủ tranh đấu nếu không ta nhiều hơn ngươi sống một trăm năm ngày hôm nay chỉ sợ còn không bắt được ngươi có điều lao tăng này một trăm năm không phải sống u ồ n phí đột nhiên Kiu ma la mạnh mẽ vận dụng nội lực lúc này dĩ nhiên thay đổi chiêu nhiên mục đao pháp linh hư bước ra vừa nhìn cả kinh nói ngươi cũng học lén thiếu lâm tuyệt kỹ Kiu ma la hừ lạnh nói thiên hạ bảo vật duy người có đức chiếm lấy thiếu lâm từ lâu không thể so năm đó còn có tư cách gì bảo lưu những này võ công nói tay trái liền thay đổi vô tướng tiếp chỉ nghiêm hoa chỉ bản nhược trưởng bốn liên tục biến hóa lúc này huyết yêu nhưng là nhân cơ hội bước tới linh hư không thể làm gì khác hơn là còn chiêu nhưng là vẫn không thể không quan tâm mở miệng nói cẩn thận nhìn r ă n g rớp hắn cũng biết tiểu vô tướng công đ ộ c cô chiến cùng lý thu thủy đã từng cộng đồng chống đỡ hôn khát sơn đồng mộ truy sát biết rõ này công bất p h ạ m lúc này càng là hết sức chăm chú huyết yêu nhưng là liên lụy ở linh hư để hắn không thể nhúng tay sau sẽ không có càng xuất lực thầm nghị trong lòng cứu ma la quả nhiên hảo tâm cơ dĩ nhiên trong bóng tối lấy được tiêu dao tử tiểu vô tướng công cùng thiếu lâm tự tuyệt kỹ ta nói những năm này hắn tiến cảnh làm sao sẽ nhanh như thế nhưng là c ê u ma là những này chiêu hữu dụng không vô dụng đ ộ c cô chiến một cái huyền thiết thiết cứng rắn không thể phá vỡ lấy triết phá xào s a o không cần biết ngươi là cái gì tinh diệu chiêu số ta chính là vừa bổ đâm một cái là đủ nhưng là c ê u ma lạ nhưng là không chút hoang mang sử dụng niêm hoa chỉ sau cười thần bí đột nhiên hết thể chiêu số đồng thời thi triển ra nhưng cũng không có đánh về phía độc cô chiến mà là cuối cùng biến hóa thành một chiêu nhưng là cười nói để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiếu lâm tuyệt kỹ đích thực đang dùng pháp dứt lời hắn tất cả chiêu số hết mức hòa và o hỏa diễm đao bên trong một đao bổ ra đến dĩ nhiên đem này cứng rắn không thể phá vỡ huyền thiết trọng kiếm ích ra một tia vết n ư ớ c độc cô chiến càng là tại chỗ thổ huyết huyền thiết kiếm thoát tay bay đi không được linh hư lúc này sắc mặt đại biến ở cư ma la bổ ra hỏa diễm đao thì hắn liền biết phải gặp vạn vạn không nghĩ tới lần này tăng dĩ nhiên học x o n g sư phụ hắn tuyệt chiêu nay l i ề n hắn cũng sẽ không khi hắn sư huynh linh môn chết rồi dĩ nhiên thất truyền hắn cuối cùng đi chính là hắn sư thuốc dịch cân kinh điên tăng con đường trong vòng công cùng cảnh giới làm chủ không nghĩ tới lần này tăng dĩ nhiên chính mình nghiên cứu ra được làm sao bây giờ lẽ nào đ ộ c cô liền muốn trôn thây ở đây lẽ nào hắn không phải trong truyền thuyết cái kia đ ộ c cô cầu bại liền ngay cả bế quan bên trong đàm tiếu thiên cũng là giật mình trong lòng cảm giác có việc không ổn đúng vào lúc này đột nhiên có người đạp lên lăng ba vi bộ v ọ t lên là lý thu thủy không đúng nàng bị phong huyệt đạo ẫn còn ở một trăm linh tám la hán trận bên trong là đoàn dự không đúng hán bồi tiếp công lực chưa đủ đoàn chính thuần dĩ nhiên lui ra nơi đây như vậy là ai không muốn a đ ộ c cô chiến lúc này thấy rõ diện mạo của người này lúc này biến sắc hét lớn c ứ u ma lạ nhưng là không chút nào lưu thủ một cái uy lực mười phần hỏa diễm đao bổ vào trên người người này nàng lúc này thật giống cách quần cô nhạ bị đánh đến đánh vào thiếu lâm tự trước cửa người đến nhưng là lý thanh lộ độc cô đại ca ngươi không sao chứ lúc này cái này thanh tú cô gái xinh đẹp dĩ nhiên mặt không có chút máu tái nhợt nói độc cô chiến cũng không quản cái gì huyền thiết kiếm kêu ma la lúc này chạy đi ôm nàng liền nói ta không sao ta không sao ngươi làm sao ngu như vậy ngu như vậy a lý thanh lộ cười cận nói ngươi không có chuyện gì là tốt rồi ta không đốc lại tới một lần nữa ta cũng sẽ làm như vậy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi dứt lời s i ngốc nhìn bên phải giơ tay lên muốn đụng vào khuôn mặt của hắn nhưng l à nhấc đến một nửa nhưng lại bất lực hạ xuống độc cô chiến lúc này lại là có chút khóc không thành tiếng nói không ra lời hắn hoảng vội vàng nắm được tay nàng đặt ở trên khuôn mặt của chính mình lý thanh lộ s i ngốc nhìn hắn mở miệng nói độc cô đại ca ta vẫn bốn vẫn luôn yêu thích ngươi thích ngươi kiên cường thích ngươi ba chấp nhất kiên nghị không chịu thua đ ộ c cô chiến nhìn trong ngực g i ư ờ n g như trong gió hoa nàng đã có chút muốn theo gió điêu linh hắn miễn cưỡng áp chế chính mình trong lòng bi thống mở miệng nói ngươi không cần nói chuyện vận khí ta cho ngươi không có chuyện gì ngươi sẽ không có chuyện gì nơi này có rất nhiều cao thủ đàm đại ca lập tức đến rồi ngươi sẽ không có chuyện gì lý thanh lộ lắc đầu một cái không còn kịp rồi ta năm nói đến một nửa nhưng là ngừng lại nàng si ngốc nhìn đ ộ c cô chiến tiếp tục nói đ ộ c cô đại ca ta có thật nhiều nói muốn nói với ngươi cầu ngươi bốn cầu ngươi hãy nghe ta nói hết được không đ ộ c cô chiến vốn định nói cho nàng biết sau này hay nói ngươi sẽ không có chuyện gì chúng ta ngày sau còn dài nhưng là nghe thấy của nàng cầu tử sau đó nhưng là cũng lại nói không ra lời không thể làm gì khác hơn là vẫn gật đầu biểu thị mình ở nghe đang nghe nàng nói chuyện lý thanh lộ nói ngươi khác cho ta trôi này kiếm gỗ ta bốn vẫn mang theo bên người xin lỗi ta không có bảo vệ tốt nó nó ba bị người cắt đước lý thanh lộ dùng ánh mắt ra hiệu độc cô chiến lấy r a trôi này kiếm cô đến s i ngốc nói rằng độc cô chiến nhìn ánh mắt của nàng tâm cũng phải nát nắm đoạn kiếm đạo không c ó chuyện gì không c ó chuyện gì độc cô đại ca lại khắc cho ngươi lý thanh lộ nói ngươi dạy cho kiếm pháp của ta ta vẫn nhớ ở trong lòng đáng tiếc năm đáng tiếc ta không có cách nào luyện nữa cho ngươi xem độc cô chiến đau lòng vạt phần dùng sức ôm chặt nàng thật giống bất cứ lúc nào đều phải mất đi nàng vịnh vịn h v i ê n v i ê n mất đi Cái này yêu nhất người. này nhất yêu lý thanh lộ lại cao hứng lại thỏa mãn cười cợt đại ca ngươi chưa từng như vậy ôm lấy ta này ba vẫn là lần đầu tiên ta thật là cao hứng đ ộ c cô chiến nỉ dạ hai mắt nước mắt nhìn nữ nhân này từ mận trung tự sau hắn cũng không còn gào khóc quá đứt đoạn mất tay phải suýt nữa bị người đuổi g i ế t trí tử hắn cũng không có nhỏ quá một giọt lệ lý thanh lộ đưa tay phải vô cùng nỗ lực liều mạng cho hắn lau nước mắt nói đ ừ n g khóc năm đại ca ngươi ở trong lòng ta là kiên cường nhất chưa bao giờ khóc. Cho bao giờ dù đọc ứ t mất tay đoạn ta, ta ta sợ, sợ ta ta ta cô chiến si ngốc ôm trong lòng người dần dần đã quên đã quên đây là địa phương nào đã quên tất cả mọi người trong lòng chỉ có nàng trong thai vẫn quanh quẩn của nàng mỗi một câu nói trong mắt vẫn thoáng hiện của nàng mỗi một bóng người hắn mất đi tay phải cánh tay ôm thật chặt người yêu dấu nhất tay phải cầm trôi này đứt đoạn mất kiếm gỗ dần dần bầu trời trợt bắt đầu có tuyết rồi hoa tuyết tung bay ở mọi người trên người chỉ là lý thanh lộ trên người nhưng không có thứ gì bởi vì hắn không cho nhưng là hoa tuyết dường như đều tập trung vào độc cô trên đầu cao đường gương sáng bi tóc bạc hướng như tóc đen mộ thành tuyết đăng bởi chương một trăm bốn mươi hai xuất quan lúc này bế quan bên trong đàm tiếu thiên càng ngày càng cảm giác không đúng lúc này hắn cũng không dám trì hoãn nữa hắn liều mạng thay đổi chân khí dựa theo ngũ độc chân kinh bên trong hành khí pháp môn vật kình vốn là hắn có thể tiếp tục chìm đ ắ m xuống đối với hắn như vậy cảnh giới rất nhiều tăng thêm nhưng là lúc này hắn cảm giác bên ngoài tựa hồ có đại sự xảy ra chính mình thực sự không thể lại tiếp tục trì hoãn chỉ thấy đàm t i ế u thiên ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắt mạch chính kinh mười hai mạch đan đ i ể n thiên trung hai đại khí hải đều đang nhảy nhót hốt công cùng kim cương bất hoại thần công thậm chí dịch cân kinh t ẩ tụy kinh hấp tinh đại pháp tử thanh chất khí đấu chuyển tinh di cũng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau đ à m g tiếu thiên nhưng trong lòng thì cảm thấy lần này mình niết bàn sống lại nhưng là nhân họa đắc phúc không chỉ có công lực đại tiến hầu như muốn bước vào tuyệt đại cảnh giới hơn nữa rốt cục có thể đ ạ t thành chính mình lâu dài tới nay tâm nguyện đem hết thể học được công phu dung hợp lại cùng nhau đồng thời sáng chế thứ thuộc về chính mình chỉ là đáng tiếc là tim của hắn quá lớn bởi vậy này võ công nhưng là không thể một lần hoàn thành lần này chỉ là sáng lợi tương đương với cựu âm chân kinh hoàn thành một nửa còn thiếu một quyển cùng quy tắc chung bất quá hắn tin tưởng làm chính mình chân chính hoàn thành thời gian như thế võ công nhất định có thể kinh thiên động địa vượt qua trước mắt hắn thấy tất cả võ học cho tới tên hắn đã nghĩ xong tạo hóa trung thần tú âm dương cắt hôn hiểu hội đương lăng tuyệt đính nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp liên gọi nó tạo hóa thiên công hắn tự tin chúng có một ngày này võ công có thể kinh sợ thiên hạ vượt qua tất cả võ học chỉ là hiện tại này võ công chỉ là mới thành lập không cách nào đem đàm tiếu thiên trong lòng thiết tưởng uy lực triển hiện vô cùng n h u m nhuyễn n có điều cũng được rồi hắn lúc này đã xem kim cương bất hoại thần công cùng chân không âm dương cháo dung là một m thể hiện tại nhưng là đền bù trước kia chỗ thiếu sót t ỷ như trước đây chính mình tuy rằng không sợ đao phép kiếm chém nhưng là một khi có cao thủ dùng cái thế nội công công kích chính mình khó tránh khỏi có một ít giật gấu va vai vừa n ã y chính là như vậy bất kể là kim cương trí tuyệt thế đại lực vẫn là huyết yêu quỷ dị đao pháp chính mình cũng có thể không để vào trong mắt nhưng là cưu ma la hỏa diễm đao bên trong vô hình đao lực cùng huyết yêu trên đao nhập vào cơ thể đao kỉnh thật là làm cho chính mình chịu nhiều đau khổ đặc biệt là hắn tuy rằng sửa cũ thành mới hoàn thiện kim cương bất hoại thần công tăng cường rất nhiều vận công hộ thể thời gian nhưng là đúng là vẫn còn không có thể dài lâu vì lẽ đó này hai hạng trồng chất bên dưới hắn không xấu kim thân mới có thể như vậy dễ dàng bị phá đi nếu không đàm tiếu thiên trước sau giữ lại một tay ép đáy hòm tuyệt thế kiếm pháp làm kinh sợ những người kia lần này chỉ sợ là thật sự phải đến trên hoàng tuyền lộ đi một lần cho tới hiện tại nhưng đến lúc rồi đàm tiếu thiên thay đổi toàn thân chân khí còn với thiên trung cùng đan đ i ể n hai đại khí hải sau đó đột nhiên mà lên ngửa mặt lên trời thét dài chỉ thấy này tiếng hú nhưng là chuyển khắp toàn bộ tung sơn nhiều lương ba khác bất giác bên h a i những kia công lực thấp cũng còn tốt nhưng là tiên thiên tông sư môn dĩ nhiên cảm thấy một trận tròn v á n g mà cao thủ tuyệt thế lại có một loại muốn thổ huyết kích động hiển nhiên công lực càng cao bị sung kích càng lớn đây cũng là cũng thể hiện đàm tiếu thiên lúc này công lực viên chuyển như ý dù sao mình khai sáng võ công tự nhiên so với từ người khác nơi đó học được công phu muốn càng thêm dễ dàng điều khiển cưu ma la cùng huyết yêu lúc đó chính là biến sắc mặt rác không được vốn là bọn họ cho rằng đàm tiếu thiên không dễ như vậy khôi phục vì tiết đi hắn sau cùng phản công lực lượng mới có thể thả hắn đi vào nhưng là cũng không phạt bắt thủ hạ của hắn bằng hưu ép hắn đi vào khôn phép nguyên nhân lúc này lại là cảm giác sự tình có biến h i ệ n nhiên không có dựa theo hai người bọn họ kịch bản đến đi nhưng là hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng là không hề rời đi dù sao cao thủ tuyệt thế đều là đã từng quét ngang nhất đại mơ hồ thân vì là đệ nhất thiên hạ nhân v ậ t làm sao có thể ngay cả mặt mũi đều chưa thấy để cho người khác hét dài một tiếng liền d ọ a cho lùi chính là tiêu giao tử cũng không có thể lại nói vạn nhất nếu là đàm tiếu thiên hồi quang phản chiếu cố ý tỏ ra kế bỏ thành c h ố n g làm sao bây giờ muốn là bọn h ắ n cự như vậy hôi lưu lưu đi rồi sau đó truyền đi quả thực cười đi người khác r ă n g hàm còn có cái gì mặt mũi nạo cười quân vương kinh sợ thủ h ạ liền hai người vứt bỏ chính mình duy nhất thoát thân cơ hội lúc này đ ộ c cô chiến nhưng là đứng lên mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nhìn hai người này bọn họ bất động đ ộ c cô chiến cũng không động lúc này đàm tiếu thiên nhưng là phi thân ra lại như lưu tinh ngã xuống như thế như c h ố p giật nện ở thiếu lâm tự trước cửa chỉ là n à y khinh công liền để kêu ma la hai người biến sắc không chỉ là bởi vì đàm tiếu thiên tốc độ nhanh chóng chi mãnh càng bởi vì khinh công của hắn như vậy mãnh liệt nhưng là lại lạc địa không hề có một tiếng động hiển nhiên công lực đại tiến dĩ nhiên đến rồi viên chuyển như ý thậm chí có thể phản phát quy chân trái với đạo lý cảnh giới tỷ như một cái lông chim nhẹ bóng hạ xuống chính là ngươi xưa nay không học được không biết bị nó đập chúng thì như thế nào nhưng khi nhìn này mềm nhẹ dáng vẻ trong lòng cũng sẽ không x ả ra khiếp có thể là một tảng đá lớn ầm ầm ầm lan xuống người bình thường chỉ là nghe thấy âm thanh liền muốn tách rời khỏi cho rằng vật này tạp riêng mình hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng là đàm tiếu thiên lúc này lại là trái với loại này đạo lý chỉ là hai người nhưng là có chút mang trong lòng may mắn hy vọng hắn còn chưa tới một vũ thắng nghìn cân cảnh giới đàm tiếu thiên lúc này ánh mắt quét qua trong đầu dường như ở chiếu lại vừa n ã y việc không lâu liền biết chuyện gì xảy ra hắn cười gần xem ra hai người một chút nhưng là không để ý tới bọn họ mà là trước tiên xoay người đối với này linh hư nói đa tạ ân cứu mạng ta đ ả m t i ế u thiên nợ thiếu lâm một mạng ngày sau đều có thể dặn dò linh hư nhưng đầu tiên là mỉm cười nói nếu như không có năm đó nhân sao có hôm nay quả bất quá là còn năm đó ân tình thôi chỉ là bốn sau đó hắn sầm mặt lại nói ta thiếu lâm là hữu tâm vô lực nhưng là không có năm nói xong lời cuối cùng thở dài một hơi không hề tiếp tục nói đàm tiếếu thiên nhưng là nhìn ngã trên mặt đất nhắm mắt lại bên mép mang theo mỉm cười giường như đ i ể m đ i ể m ngủ kỳ thực cũng không lại tỉnh lại lý thanh lộ cùng cùng mình sắp như thế tóc trắng phơ độc cô chiến nhũ mày sau đó xoay người nhìn k h u ma la hai người lạnh lùng nói các ngươi chết chắc rồi lời còn chưa dứt người đã không gặp k ư u ma la cùng huyết yêu lúc này biến sắc k ư u ma la áo cả xa vẫy một cái cũng quản không được tay phải thương thế hai tay hư mở giấu ở trong tay áo bất cứ lúc nào chuẩn bị làm thế lôi đình huyết yêu lúc này bối đ a u ở phía sau hai mắt nhắm lại đây cũng là hắn một mình sáng tác thức mở đầu không tới ngàn cân treo sợi tóc căn bản sẽ không sử dụng hai người nhưng đều là biết trận này chém giết không thể tránh khỏi tự nhiên khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thấy trong trước mắt đàm t i ế u thiên dĩ nhiên hiện thân ra tay chỉ tay điểm vào kiêu ma la lòng bàn tay trái trong cơ thể âm dương nhị khí đã xuất cắn giết kiêu ma la hỏa diễm đao huyết yêu lúc này biến sắc ánh đao trong nháy mắt nhấp nhoáng bủ về phía đàm t i ế u thiên hai mắt hắn nhưng là mới vừa mới nhìn thấy đàm t i ế u thiên hộ thể thần công uy lực trong lòng biết coi như mình bổ về phía đầu của hắn cũng không thấy hữu dụng thế nhưng nếu như đao kình lộ ra tổn thương đàm t i ế u thiên ánh mắt của trận này chém giết liền thắng hơn nữa đáng tiếc ý nghĩ của hắn rất tốt thế nhưng sự tình nhưng là không có dựa theo hắn nghĩ tới đến đăng bởi chương một trăm bốn mươi ba truy sát ánh đao chỉ sáng một nửa liền bị đàm t i ế u thiên chậm rãi tay phải một cái nắm lưới đao làm sao có khả năng huyết yêu trong đầu quả thực không thể tin được xảy ra đàm t h i ế u thiên ra tay chậm như vậy đã biết vừa nhanh lại quỷ dị huyết đao làm sao có khả năng bị hắn tóm lấy không đúng là hắn trước tiên ra tay huyết yêu lúc này lần thứ hai hồi tưởng nhưng là kinh ngạc phát hiện hắn còn chưa xuất đao đàm t h i ế u thiên dĩ nhiên ra tay nhưng là hắn lúc này càng thêm nghi ngờ hắn làm sao có khả năng ngờ tới lẽ nào hắn có thể nhìn thấu lòng người kỳ thực đàm tiếếu h thiên nơi nào có thể nhìn thấu lòng người bất quá hắn lần này công lực đại tiến trong cơ thể hôn nguyên một thể sau nhưng là càng thêm thai thính mắt tinh hắn lực lượng tinh thần mặc dù không cách nào trực tiếp xuất hiếu nhưng cũng có thể bám vào mình ngũ rắc thậm chí sáu cảm bên trên nói ra huyết yêu e sợ đều không thể tin tưởng vừa nay hắn còn chưa ra tay nhưng là đàm tiếu thiên đã dường như nhìn xuyên bình thường thấy được chân khí của hắn lưu truyền nghe được dòng máu của hắn lưu động xương cốt phát ra tiếng bởi vậy hắn chỉ là chậm rãi một chảo huyết yêu này vừa nhanh vừa độc ủy dị phi thường thiên hạ 99% võ giả đều khó mà tiếp được một đao liền tự động đưa đến đàm tiếu thiên tay của bên trong không nhanh không chậm vừa hay hay tự hai người hiểu ngầm mượi phần phối hợp tốt cưu ma la lúc này lại là không chịu nổi hắn chỉ cảm giác ngọn lửa của chính mình đao dường như gặp biển rộng như thế căn bản liền cái ngọn lửa đều điểm không đứng lên đã bị tối tắt trên cánh tay nội lực đơn giản là liên tục bại lui nhưng khi hắn muốn thu tay lại thời gian sắc mặt rồi lại là biến đổi tay liên tục sai sử dường như không còn như thế hắn có chút sợ hãi nhưng là vai phát lực muốn muốn kéo tay về đến nhưng l à nhưng là phát hiện tay trái của chính mình thật giống như bị dính vào đàm tiếu thiên cái kia hai ngón tay bên trên như thế cứng như ngon thạch căn bản không rút ra được trừ phi năm hắn làm sao biết đàm tiếu thiên vừa nãy n à y nhìn như không có gì lạ nhẹ bóng chỉ tay nhưng là tham khảo lục mạch thần kiếm bắc minh thần công thái cực q u y ề n chờ nhiều loại p h á p môn ngón trỏ trên da là âm nhu nội lực trên ngón giữa da là dương cương nội lực hai nguồn nội lực đến Kyu ma la trong cơ thể sau lúc này dây dưa dường như một tiểu thái cực xoay tròn đem Kyu ma la hỏa diễm đao đánh cho liên tục bại lui hắn càng dãy rủa nguồn sức mạnh này liền mượn lực đả lực nhưng là mạnh mẽ đồng thời còn gia nhập đàm tiếu thiên tự nghĩ ra đi ngược lại nội lực lưu chuyển chỗ hết mức trả cũng đóng kín huyệt đạo kinh mạch vì lẽ đó Kyu ma la mới sợ hai phát hiện tay trái của chính mình liên tục sai sử đánh cũng không rút ra được chỉ là Kyu ma la là nhân vật nào sinh trưởng ở dị tộc hắn nhưng là cái nhân vật hung á c biết này là bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu đối với người khác tàn nhẫn đáng là gì tàn nhẫn đối với mình tàn nhẫn mới là thật tàn nhẫn hắn lúc này tay trái sử dụng hỏa diễm đao một đao mạnh mẽ chặt bỏ nhằm chính xác cũng không phải đàm tiếu thiên cánh tay của mà là chính hắn xi、si、một tiếng cánh tay theo thanh đoạn ưu ma la lúc này liền máu cũng không kịp nhớ rừng liền lao nhanh xuống núi đàm tiếu thiên nhìn hắn cười gần hai tiếng nhưng cũng không có đuổi theo đ ộ c cô chiến nhưng là lúc này động huyết yêu kinh hãi hắn chẳng thể nghĩ tới cưu ma la là làm sao có khả năng như vậy không đính dụng liền một chiêu chưa từng tiếp đó liền chạy trốn quả thực đem cao thủ tuyệt thế mặt mũi ném sạch x a n h xanh hơn nữa hắn cũng là không rõ không đón được liền không đón được ngươi phạm tự đoạn cánh tay sao bất quá hắn đến cùng n g h è o g i ả hoa cáo biết này nhất định cùng đàm t i ế u thiên đoạn không ra liên hệ lúc này đàm tiếếu thiên nhưng là cười lạnh hướng về hắn nhìn lại huyết yêu vừa nãy thử qua cây đao kia quả thực lại như đặt ở thái sơn bên dưới hắn làm sao rút đều không rút ra được lúc này còn quản cái gì đao hắn cũng là quyết định thật nhanh lập tức buông lòng tay liền đao cũng không cần dù sao cái gì đao khách tôn nghiêm người nào đao hợp nhất cũng không sánh bằng được mệnh tới quý giá hắn lúc này lại là chính đối mặt với đàm tiểu tiên h lùi không ngừng mà hướng sau bước dù sao vừa nãy cứu ma la chạy trốn thì là bởi vì huyết yêu vẫn còn tai cán đưa lưng về phía chạy trốn coi như như vậy hắn cũng là mạo một tiếng mồ hôi lạnh chỉ lo đàm tiếu thiên ở sau lưng của hắn ra tay nhưng là lúc này huyết yêu bên người nhưng mà cái gì người cũng mất nếu là hắn dám đưa lưng về phía đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên một t r ư ờ n g hạ xuống chẳng phải là t r á n h hảo kết hắn bởi vậy không thể làm gì khác hơn là mặt hướng đàm tiếu thiên chân về phía sau bước có điều đàm tiếu thiên trên mặt chỉ lo cười gằn nhưng cũng không có ra tay nhìn huyết yêu như chỉ chó mất chủ chật vật thoát thân sau khi nhưng là này mới lên đường bất quá hắn không có lập tức đuổi theo mà là xoay người nhìn một chút đã biết chút thủ hạ còn có bị vây lý thu thủy ánh mắt của hắn lạnh leo vô tình những này tạp thất tạp bát thủ hạ có chút quả thực cảm giác mình còn không bằng vừa nay chết rồi đến đúng lúc có chút xác thực không thẹn với lương tâm đứng thẳng người đ a m t i ế u thiên không có ra tay với bọn họ mà là tại chỗ nhận lệnh đ ể bạt mấy vị trung tâm chính là thủ hạ còn những kia không trung tâm hắn cũng không có gọi đánh gọi giết ngày sau còn giải những người này tác dụng còn rất nhiều năm lúc này hắn sắc mặt phức tạp nhìn lý thu thủy một chút hay đắng mở miệng ta vốn là muốn trở thành toàn bộ độc cô hòa thanh lộ xem ở trên mặt của bọn họ chỉ cần ngươi không phải tự tìm đường chết ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng đáng tiếc đáng tiếc sau hắn liền nói hai tiếng đáng tiếc nhưng là cũng không nói gì đáng tiếc cái gì lý thu thủy vừa mới bắt đầu cười gằn liên tục nghe thấy lý thanh lộ sau nhưng là rốt cục có hối hận vẻ hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ hại chết mình cháu gái đ à n tiếu thiên không phải người ngu ngược lại ở giang hồ trải qua những n à y để hắn càng ngày càng thông minh hắn một chút suy tư liền biết bất kể là kim cương trí vẫn là cưu ma la cùng huyết yêu đều cùng nữ nhân trước mắt này không thoát được liên hệ bằng không nàng làm sao dám cùng chính mình trở mặt kim cương trí cưu ma la huyết yêu làm sao sẽ tới như thế đúng lúc nhưng là hắn vẫn không có ra tay với nàng trí ít hiện đang không có hắn muốn bị người này giao cho độc cô chiến để hắn đến xử trí đàng tiếu thiên lúc này đã xoay chuyển thân nhưng là dự định cất bước đuổi theo mình hai cái con n g ồ i nhưng là kim cương trí nhưng là đưa hắn cản lại đàm tiếu thiên lúc này biến sắc hắn là xem ở kim cương trí vừa n ã y cái kia mấy câu nói phần trên mới không có ra tay với hắn không phải vậy lấy tính tình của hắn há có thể buông tha kim cương trí lúc này lại là không nghĩ tới kim cương trí nhưng là bắt hắn cho cản lại có ý gì đàm tiếu thiên hỏi đến rất trực tiếp hắn không muốn phí lời hắn cảm giác độc cô chiến công lực đại tiến này mới không có ngăn cản hắn đi báo thù có điều nếu như cứu m à là cùng huyết yêu hai người tụ tập cùng một chỗ hơn nữa còn lưu có cái gì tất phải g i ế t kỹ bao nhiêu vẫn còn có chút nguy hiểm đàm tiếu thiên bao nhiêu có chút không yên lòng chúng ta những n à y sớm liền người đáng chết đã không nhiều lắm ta tới đây thời gian xưa nay không nghĩ tới muốn giết người kim cương trí nhưng là nói rằng dáng vẻ của hắn rất thành khẩn đàm tiếu thiên cũng tin tưởng hắn đầu góc hơi động liền hiểu kim cương trí muốn làm gì hắn hy vọng đàm tiếu thiên buông tha hai người kia lúc này linh hư nhưng cũng là lại đây mở miệng mọi việc quá tận duyên phận thế tất sống tận là tốt hơn nếu chừa chút chỗ trống đàm tiếu thiên nên làm gì đang bởi chương một trăm bốn mươi bốn bao giờ có thể siêu thoát với trên chín tầng trời đàm đại ca phật gia kỳ thực coi trọng nhất thả xuống ngươi không bằng nam linh hư tận tình khuyên đủ. h a ha ha ha ha hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy đàm tiếu thiên đột nhiên cất tiếng cười dài nhưng là cắt đứt hắn đàm tiếu thiên cười là cản rỡ như vậy cười lại như vậy ngông cuồng tự đại tại nơi chút không biết chuyện người giang hồ trong mắt đây là cỡ nào kiệt ngạo bất p h à m cỡ nào ngông cuồng tự đại nhưng là linh hư cùng kìm cương trí nhưng không có cho là như thế bọn họ nhưng là có chút kinh dị bởi vì dường như nghe được đàm tiếu thiên trong lòng bi thương bất đắc dĩ an năn hối hận đàm tiếu thiên đột nhiên ngừng lại vô cùng băng lánh mở miệng ta không bỏ xuống được vĩnh vĩnh viễn xa cũng không bỏ xuống được ta vốn là cũng là như thế này đối xử thế giới này nhưng là năm ta sai rồi Có mấy nói g không ư ờ i là hề c nguyên tắc. không tắc, h p ả ngươi lùi m ộ tới b ư c hắn l ề n sẽ bỏ qua chỗ o thoát, cho thoát, cho của ngươi, để lối thoát. Ta cho người khác c ta ai ta ngươi, người lưu lối lối tới để để h ố này g ứng. Nói tới chỗ này, tâm tình của hắn càng ngày càng kích động nam đó chết tiệt là ta à là ta à tại sao tại sao một mực chết tiệt ta không có chết một lòng muốn thoái ẩn tị thế nàng không hề đi làm quấy nhiêu thế tục không hề đi hiếu thắng đâu thắng quên đi tất cả nàng thay ta chết đi ông trời không có mắt ta từ ngày ấy lên ta đ ả m t i ế u thiên trong cuộc đời đang không có chỗ trống không phải ta chết như vậy kẻ thù của ta liền muốn không giữ lại ai nói xong mặc kệ kim cương trí cùng linh hư đẩy mặt kinh dị đ ả m t i ế u thiên phất ống tay háo một cái một câu nói cũng không nói thêm nữa tự mình ly khai sau đó linh hư hóa giải tiêu ra cùng mộ dung ra ân oán đ ả m t i ế u thiên vốn là dự định trợ tiêu phong một chút sức lực trả lại hắn mới vừa mới ra tay giúp đỡ ân tình nhưng là nếu tiêu phong cùng tiêu viễn sơn phụ tử đều bông xuống c ứ u hận đàm t i ế u thiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn nữa sự thiếu thất sơn đại chiến rốt cục liền như vậy kết thúc dĩ nhiên đối với với đàm t i ế u thiên tới nói đây không phải là xong xuôi chỉ là cái bắt đầu nhưng là sau trận chiến này có quan hệ đàm t i ế u thiên tin tức nhưng là theo trận chiến này truyền vang thiên hạ có người nói hắn đã sống hơn một trăm tuổi có người nói hắn bây giờ đã đến thanh xuân bất l a o năm tháng khó xâm cảnh giới thậm chí có người cho là hắn đã là lục địa thần tiên nhất lưu nhưng là trên giang hồ nhưng cũng không dám tin tưởng làm sao có khả năng làm sao có khả năng đột nhiên bước lên một nhân vật như vậy thần tà quy tà vẫn là chỉ là giang hồ lời đồn phàm là may mắn đi tới thiếu thất sơn chính mắt thấy người tự nhiên đều là tâm phục khẩu phục phục sát đất công nhận hắn vì là đệ nhất thiên hạ nhưng là chưa từng thấy người nhưng là không thể tin tưởng ngươi nói thái thần ngươi là đang giảng thần thoại vô số nghe được tin tức này người lúc này chính là cái này phản ứng nhưng là những việc này nhưng là không có quan hệ gì với đàm tiếu thiên đệ nhất thiên hạ hắn cũng không phải không làm qua huống hồ, hồ những người này công nhận hắn vì là đệ nhất thiên hạ có ích lợi gì tiêu g i a o tử nghe xong sẽ ung dung n ở nụ cười sao có thể cứu sống hắn âu yếm không chút tì vết sao lúc này đàm tiếu thiên nhưng là tùy ý cất bước dường như tiên gia pháp thuật nhìn như nho nhỏ bước chân nhưng là tốc độ kinh người có lúc có người nhìn thấy rất kinh ngạc nổi lên tỉ thí chi tâm nhưng là bất kể như thế nào nỗ lực cũng không đuổi kịp hắn một ít phàm phu tục tử càng là trợn mắt n g o m u m quả thực cho rằng gặp thần tiên suýt chút nữa quỳ xuống cho hắn dập đầu đàm t i ế u thiên nở nụ cười mà qua đối với việc đó việc ở thế giới p h ạ m tục hắn nhìn càng ngày càng nhạt nhưng là không hiểu ra sao lại có chút lòng hướng về đạo lúc này công lực của hắn quả thực đến rồi một mức độ khó tin tuyệt thế một từ đã không đủ để hình dung hay là không lâu hắn là có thể bước vào tuyệt đại hàng ngũ dọc theo đường đi nhìn thấy một ít như có như không tung tích đàm tiếếu thiên chỉ là hai con mắt quét qua trong đầu liền một cách tự nhiên co cảm ứng hầu như có thể không rời m ớ i suy đoán ra độc cô chiến kêu ma la huyết yêu đám người t â m tích thậm chí có thì càng rõ ràng dĩ nhiên có thể đại kém không lầm cảm ứng được ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì độc cô chiến công lực quả thực tăng nhanh như gió dĩ nhiên đến rồi tuyệt thế một hàng hơn nữa tuyệt đối không phải này nhất đẳng cấp bên trong người yếu bởi huyết yêu kêu ma la hai người bị thương lúc này độc cô chiến có thể lấy một địch hai huyết yêu cùng kêu ma la liên thủ lại mới có thể tạm thời thoát khỏi hắn đương nhiên trong này cũng có huyết yêu cứu ma la bị đàm t i ế u thiên trọng thương duyên cớ hơn nữa hai người vẫn lo lắng đàm t i ế u thiên đuổi theo đều là không muốn cùng độc cô chiến quá mức dây dưa hai người một lòng đánh thoát đi trung nguyên tạm thời né tránh đàm t i ế u thiên ý nghĩ nhưng là hai người không biết là bọn họ nhất định phải thất vọng đàm t i ế u thiên lúc này công lực đúng là đã đến tiêu giao từ năm đó cái cảnh giới kia căn bản ca không phải hai người này có thể dự liệu được trong bọn họ nhiều lần phái người cố bộ mê tung thậm chí đoạn đuôi cầu sinh ở độc cô chiến đi rồi muốn cho thủ hạ thay đổi tung tích dẫn ra đàm tiếu thiên nhưng là tất cả những thứ này hết thể nỗ lực đối với đàm tiếu thiên tới nói đều là không cố gắng hắn vừa nãy cùng hai người giao thủ nhìn như chỉ là phân biệt ra một c h i ề u liền đem hai người trọng thương đánh cho bọn họ chạy chối chết nhưng là lấy đàm tiếu thiên lòng dạ tâm cơ làm sao có khả năng không làm chút tay chân bên trong cơ thể của bọn họ lúc này dĩ nhiên ẩn giấu đi đàm tiếu thiên từng tia một t à n dư chân khí nếu như đổi trước đây những này chân khí căn bản không có gì lớn dùng không tốn thời gian dài sẽ tự mình tiêu tan cho dù có sinh tử phụ như vậy phát môn đối với kiêu. ma la cấp số này cao thủ tới nói cũng không có gì lớn dùng nhưng là đàm tiếu thiên hiện tại s á t thực có thêm như thế thủ đoạn tinh thần của hắn cũng không còn cách nào như lần kêu bế quan như thế trực tiếp xuất hiếu ngao du thiên địa ôm đồm danh sơn linh thủy cùng ngực trong lòng nhờ ưng lại nhưng có thể bám vào với vật ngoại trừ cảm thấy ở ngoài c h về phần bọn hắn hai người lưu lại thủ hạ đàm tiếu thiên một cái ánh mắt thì có thể làm cho những này tiểu nhân vật rơi vào trong ảo cảnh sống mơ mơ màng màng mà không tự biết có điều đàm tiếu thiên ngoại trừ công lực đại tiến mừng rỡ ở ngoài nhưng cũng có chút tiếc nuối một là hắn thật không nghĩ tới lý thanh lộ sẽ xảy ra chuyện để độc cô chiến lại đi lên chính mình đường sư tử hắn chạy còn chuyên môn đóng băng lý thanh lộ di thể cũng bàn giao thủ hạ phải bảo vệ thật liên đối lý thu thủy đồng thời đổi u về thiên sơn chờ hắn trở lại làm tiếp xử trí hai nhưng là hắn lần này sớm phá con ra cứ việc công lực đại tiến nhưng cũng là có chút tiếc nuối loại kia siêu thoát tất cả linh hồn ngao du với trên chín tầng trời tự do tự tại không bị ràng buộc cảm giác hắn không bao giờ tìm được nữa hắn cũng chỉ có thể an ủi mình chỉ muốn tiếp tục tu hành công lực cùng cảnh giới sẽ tiếp tục tăng lên trên c h u n g có một ngày có thể lần thứ hai cảm nhận được loại kia kỳ diệu cực điểm cảm giác thậm chí tiến thêm một bước hướng du bắc hải mộ thương nô dội danh xem nhật nguyệt mây khói thiên cổ xuân thu giống như n h ấ t ngộng nếu có thiên đến rồi như vậy cảnh giới nói vậy chính mình là có thể phục sinh không chút t ì vết mang theo nàng trở lại thấy cha mẹ chính mình người một nhà tiêu diêu tự tại không bị giàn buộc khoái khoái lạc lạc sinh hoạt chung một chỗ đang bởi chương một trăm bốn mươi lăm bác vực phong vân một đ a m thiếu thiên nhưng là vừa nghĩ tâm sự một bên chạy đi dù cho như vậy ở mấy canh giờ sau cũng đuổi kịp c ứ u m à là cùng huyết yêu bọn họ hai người này chỉ mang theo vài tên tinh nhuệ thủ hạ những thứ khác nói vậy đã bị bọn họ đuổi đi dù sao nhiều người có lúc cũng không phải rất thuận tiện không chỉ có sẽ trì hoãn người đi đường tốc độ hơn nữa dễ dàng lưu lại dấu vết rất dễ dàng bị tìm tới chỉ là chẳng biết vì sao đàm tiếu thiên nhưng không có lúc này ra tay mà là ẩn nấp thân hình với một bên tựa hồ có mưu đồ khác cũng không lâu lắm nhưng là một bóng người ngang trời xuất hiện huyết yêu cùng cưu ma là những thủ hạ kia thấy hắn lúc này chính là biến sắc mặt nhìn dáng dấp hiển nhiên không có b ấ t ở dưới tay hắn chịu thiệt lúc này cưu ma l à cùng huyết yêu nghe thấy thủ hạ kinh ngạc thốt lên cũng là vội vàng đổi ra một thấy người này lúc này biến sắc mặt nhưng đàm tiếu thiên trong mắt nhưng là lóe lên một kia vui mừng người tới chính tới là đ ộ c cô chiến Huyết y lúc, không không như lúc này muốn nói nhưng l Độc Cô trong tay căn bản không c ó cầm này thanh huyền thiết trọng kiếm đàng thiếu thiên đã dặn dò thủ hạ đưa hắn hạ xuống thanh kiếm này mang về thiên sơn có thể là công phu của thể tiến t phu hắn nhiên h là dĩ ê ma một m đạt tới trệ vật bước, dường như đạt tới gần như không trễ với vật cảnh giới. cảnh gần không Cưu ma la nửa phần không mang theo do dự lập tức đánh ra hỏa diễm đao nhưng là độc cô chiến lúc này một chiêu kiếm nhẹ nhàng đánh xuống dĩ nhiên trong nháy mắt đem ngọn lửa này đao đánh cho tư tán dường như uống trà bình thường ung dung tự nhiên Cưu ma la sầm mặt lại biết trước mắt tên địch nhân này cũng không tiếp tục là ở thiếu thất sơn thì dễ dàng như vậy đối phó lúc này huyết yêu hơi n h ú n mày nhưng là cũng ra tay đao pháp của hắn nhưng là quỷ dị phi thường ngoại trừ nhanh chuẩn tản nhận ở ngoài nhưng là rất tuyệt chính là ở ngươi căn bản không chú ý thậm chí không cách nào phòng bị thời điểm lưới đao đã tới nhưng là cảnh giới này độc cô chiến đang sử dụng tử vi nhuyễn kiếm là cũng đã nắm giữ đương nhiên hắn không cách nào thu phóng như thường nhưng là t r ê n h lệch máu này yêu một bậc nhưng khi độc cô chiến vung lên này thanh huyền thiết đại kiếm thì nhưng là lấy c h u ế t phá xảo dĩ nhiên phản thắng huyết yêu quỷ dị đao pháp may mà huyết yêu so với độc cô chiến sống thêm hơn một trăm n a m nội công cùng kinh nghiệm đều là hơn xa cho hắn lúc này mới có thể cùng hắn chống lại cũng bởi vậy ngày đó ở thiếu thất sơn huyết yêu mới sẽ chủ động cuốn lấy linh hư mà để cưu ma la đối phó độc cô chiến nhưng lúc này độc cô chiến kiếm pháp nào chỉ là cao hắn một bậc chỉ thấy độc cô kiếm gỗ tùy ý xoay ngang huyết yêu trong tay bảo đao nhưng là lúc này trà sát v ă n vọng đàm tiếu h thiên ở một bên nhưng là thấy rõ độc cô chiến lúc này dựa vào căn bản không phải kiếm chiêu hoặc là nội lực mà là kiếm đạo cảnh giới hắn này nhẹ nhàng xoay ngang nhưng dường như thác nước phi tả trực hạ rơi hoa nở dĩ nhiên mang theo một loại thiên địa vạn vật vận hành không tha mùi vị này xoay ngang càng giường như thiên địa đại thế dường như thiên sơn cao tới nguy nga không thể lay động chỉ là cái cảm giác này còn rất non nớt nhưng khi độc cô chiến hoàn toàn nắm giữ sau khi tuyệt đối là không thể đo lường tuyệt đối sẽ không dừng lại với tuyệt thế mà thôi huyết yêu càng là ra chiêu nhưng là khó chịu hắn ra chiêu nhanh sao nhanh dường như một đạo k i a chớp màu đỏ ngỏm hắn ra chiêu ác sao chiêu nào chiêu nấy không rời độc cô chiến tử h u y ệ t từng chiêu từng thức trong lúc đó sát cơ ngang dọc hắn ra chiêu chuẩn sao mỗi một chiêu không một thức không có một sai lệnh không có mấy trăm ngàn thứ thậm chí hơn trăm vạn lần xuất đao làm sao có khả năng luyện đến loại này xuất đao như hô hấp như thê ung dung tự nhiên cảnh giới có điều điều này cũng không kỳ quái cái này sống hơn một trăm năm láo quái vợt có bó lớn thời gian nhưng là không có tác dụng đều vô dụng đ ộ c cô chiến cư như vậy trầm mặc không nói một câu trên mặt mặt không hề cảm xúc ra tay ung dung như thường dường như sông lớn chạy về hướng đông dường như sơ dương t h n g sáng như vậy kiếm đã không phải là chiêu thức cùng võ công lại có loại khả năng thưởng thức cái đẹp chính là không thông kiếm đạo người cũng có thể xuất phát từ nội tâm tự đáy lòng cảm thấy một loại đẹp coi như không luyện kiếm cũng có thể từ đó học được tương tự với chơi cờ hoặc khiêu vũ các loại đạo lý nói thật nếu không huyết yêu dựa vào hơn trăm năm kinh nghiệm cùng trên đao hùng hậu nội kình hắn đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần có thể coi là như vậy không nói ở một bên lại là thỏa mãn lại là cảm thán đàm tiếu thiên coi như huyết yêu chính là thủ hạ cũng xem ra bản thân vị lao đại này tình huống không ổn lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng c q ma la lúc này lại ra tay hắn căn bản không nói cái gì động tác võ thuật vừa n ã y đ ộ c cô chiến kiếm pháp hắn cũng thấy tự hỏi nếu như cùng đ ộ c cô chiến so với chiêu thức hoặc là công lực giống như hắn tuyệt đối sẽ bị hắn lung dung giết đi bởi vậy hắn căn bản cũng không giảng chiêu thức gì chính là ỷ vào hơn trăm năm hồn dày vô cùng tiểu vô tướng công luận phách độc cô chiến là trong thiên hạ mấy trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài không giả hắn luyện kiếm một ngày liền bù đắp được người bên ngoài luyện kiếm mấy năm thậm chí mười năm hắn luyện kiếm một năm thậm chí là có thể ngộ đến vô số kiếm đạo tiền bối suốt đời cũng khó có thể lĩnh nộ g kiếm đạo chân lý có thể chỉ có ở nội công trên ông trời là công bình không có phụ lòng cứu ma la hơ n trăm năm khổ tu bởi vậy lúc này này trăm năm khổ tu h uy lực rốt cuộc hiện hiện ra huyết yêu ở một bên nhìn theo lý thuyết cưu ma la vừa nãy cũng coi như cứu hắn có thể trên mặt hắn nhưng không chút nào ý cảm tạ mà là không cam l ò n g không sai chính là không cam l ò n g ngươi cho rằng cưu ma la một thân võ công là thế nào tới hắn sinh ra không đến bao lâu đã bị người tìm tới cho là hắn hay sống phật c h u y ể n thế lúc này thì có cao thủ cho hắn nghi thức xối nước lên đầu truyền công đạo thông kinh mạch mà lúc này hắn cũng là ba tuổi mà thôi nhưng là huyết yêu đây hắn xuất thân bần hàn toàn dựa vào chính mình đủ tàn nhẫn một cây đao đâm chết với hắn cướp miếng ăn cướp y phục mặc anh em ruột lúc này mới ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong còn sống nhưng là không có cha mẹ từ nhỏ đã là cô nhi hắn càng là từ đây liền trở thành một thân một mình ngay cả mình huynh đệ duy nhất cũng chết ở hắn trên tay mình dựa vào riêng mình nhẫn lại lơ gác từ một tên lang thang cô nhi từng bước một trở thành thanh hải bốn giáo chủ hắn không biết phế bỏ bao nhiêu công phu bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lãng phí bao nhiêu thời gian hư hại bao nhiêu cái cơ mới thành công nhưng là cứu ma la đây hắn thành nhân sau khi tự động trở thành đời tiếp theo đại tuyết sơn tự chủ trì đời trước chủ trì tự động thoái vị tặng cho hắn trả lại cho hắn hộ pháp 5 năm năm năm sau chết giả lao chủ trì càng là đem nội lực của chính mình hết thệ truyền vào trong cơ thể hắn hắn căn cơ chi chất pháp đơn giản là huyết yêu loại này thay đổi giữa trường giã con đường khó có thể tưởng tượng ngươi nói trời cao có hay không mắt lúc này chẳng biết vì sao h u y ế t yêu trong lòng dĩ nhiên càng ngày càng phẫn hận cưu ma la kỳ thực dựa theo lẽ thường tới nói hắn như vậy sống hơn trăm năm kẻ ra đời lúc này bị người đổi u giết coi như là t h ù giết cha đoạt vợ mối hận cũng có thể tạm thời thả xuống chạy ra thăng thiên sau lại nói nhưng lúc này hắn dĩ nhiên k h ô n g chế không biết tâm tình của chính mình đối với như vậy sống hơn trăm năm lão quái vật tới nói quả thực khó có thể tưởng tượng đăng bởi chương một trăm bốn mươi sáu b á c vực phong vân、2. nhưng làm máu dược lúc này lại là đắm chìm trong một loại không rõ căm ghét bên trong khó có thể tự kiềm chế hắn không nhìn thấy đàm tiếu thiên lúc này chính đang con mắt cũng không chắt một cái chính nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt có một luồng dị thường tà ác hết sạch chính là đàm tiếu thiên đang sử dụng nhức ổn đàm tiếu thiên vừa nắm giữ tinh thần lực thực sự là diệu dụng vô cùng phối hợp nhức ổn càng lộ vẻ kỳ hiệu đương nhiên duy nhất tiếc nuối liền là lực lượng tinh thần của hắn không cách nào đống dưng xuất hiếu đàm thiếu thiên nhưng là thông qua chân khí ở đối với huyết yêu nỗ lực gây ảnh hưởng hơn nữa huyết yêu cũng không phải người bình thường may m à vừa n ã y độc cô chiến đưa hắn làm cho liên tục bại lui suýt nữa vào chết cảnh đàm thiếu thiên mới dễ dàng như vậy đắc thủ hơn nữa máu dược tuy rằng bước vào tuyệt thế hàng ngũ nhưng hắn khi còn bé xuất thân bần hàn căn cơ bất ổn cố cũng không có được cái gì cái gì trăm năm truyền thừa bởi vậy kỳ tâm pháp tồn tại kẽ hở hơn nữa người trong e m a đạo trong lòng ít nhiều gì có chút kẽ hở lúc này mới bị đàm tiếu thiên dễ dàng như vậy đắc thủ đương nhiên đàm tiếu thiên lúc này chỉ là đối với hắn hơi có ảnh hưởng có thể tăng lên tâm tình của hắn biến hóa thế nhưng tốt nhất theo huyết yêu nội tâm ý nghĩ đến bằng không hắn nếu để cho huyết yêu hiện tại cắt cổ tự sát huyết yêu bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm mà khi tức sẽ nhận ra được chỗ không bình thường lúc này trong sân độc cô chiến nhưng là lập tức thích hướng hạ xuống cưu ma la tiết tấu n g ư ờ i công lực cao đến đâu ra chia uy lực mạnh hơn nhưng khi người khác có thể suy đoán ra người chiêu tiếp theo thậm chí ra chiêu tốc độ so với người mới vừa nhanh thì n g ư ờ i có thể làm sao cưu ma la thật lâu không cách nào đạt được ưu thế lúc này trong lòng dĩ nhiên có chút lo lắng dù sao hắn nhưng là đang chạy chối chết trên đường chuyến này không phải đến dùng võ đồng nghiệp hắn đánh cái chỗ chống nhưng là cho huyết yêu ám chỉ hy vọng hắn không muốn bận tâm thân phận gì đồng loạt ra tay cuối cùng bắt giữ tiểu tử này chính là đàm tiếu thiên đổi tới trong tay mình cũng nhiều một kết mã mà là khác kiêu ma la cảm thấy không lành chuyện đợi rất lâu rồi nhưng không thấy máu yêu tới hắn lúc nào giảng nghĩa khí chẳng lẽ là vì tiết kiệm thực lực cũng may đảm tiếu thiên đuổi theo là so với mình trước tiên trốn Kiêu ma la lúc này lại là trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng hơn nữa độc cô chiến đang thoải mái nhìn thấu võ công của hắn con đường sau nhưng là bắt đầu chiếm nổi lên thượng p h ò n g ngược lại đem kiêu ma la làm cho liên tục bại lui Kiêu ma la nghĩ đi nghĩ lại nhưng là lại do dự một chút trái lại bị độc cô chiến nắm lấy cơ hội lại là một trận cất công rốt cục cưu ma lạ i nhưng là đổi sắc mặt huyết yêu lạnh lùng b ằ n g quan độc cô chuyển bại thành thắng cũng làm cho hắn nhức đầu không thôi hắn cắn răng một cái dậm chân một cái nhưng là đã không nhịn được liệu mạng toàn lực sử dụng ép đáy hòm đại chiêu chỉ thấy hắn ngắt cái kỳ quái thủ ấn đột nhiên không hề ra chiêu chỉ là hai mắt không nháy mắt một cái nhìn độc cô chiến không núp đ í c h độc cô chiến lúc đó nhưng là trong lòng cảm thấy có chút không đúng nhưng là không đúng thì lại làm sao vừa n ã y đao thật súng thật đều hợp lại tới rồi bây giờ có thể bởi vì đối phương làm cái kỳ quái tư thế hãy bỏ qua hắn sao làm sao không có lỗi vì chính mình mà chết lý thanh lộ đ ộ c cô chiến hơi một do dự liền một chiêu kiếm trực tiếp đâm tới kiếm g ô bên trên dĩ nhiên bao phủ tiếng sấm ầm ầm nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là lúc này biến sắc không lo được tiếp tục khống chế được huyết yêu dĩ nhiên nhấc lên công lực bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiêu quả nhiên chỉ thấy kêu ma là đột nhiên quỷ dị n ở nụ cười Tay trái tay tránh tay thật thành một tòa thiên thủ múa, nhanh, ra hóa quan cánh cánh phải nhiên giống cùng càng lúc càng hạn ảnh, dĩ quơ âm. vô đột nhiên này hàng trăm hàng ngàn cánh tay của các làm tư thái hoặc là nắm bắt thủ ấn hoặc là đánh ra các loại chiêu thức như vô tướng kiếp chỉ ma khang ngón tay bàn m ư c trưởng kim cương quyền năm đ a m thiếu thiên cùng độc cô chiến tất cả giật mình chỉ có huyết yêu trên mặt vẫn là đố kỷ vẻ chỉ thấy này đầy trời cánh tay ảnh dĩ nhiên không phải hư chiêu hoặc là ảo tưởng mà là thật giống thật tồn tại chỉ là bình thường cũng đã chặn độc cô chiến mang theo thế lôi đình một chiêu kiếm lúc này nửa kia vung ra nhưng là hết thể đánh về phía độc cô chiến chỗ yếu không được đ a m thiếu thiên thân hình di động đồng thời tạo hóa công lao dĩ nhiên sử dụng giữa trường trong nháy mắt thật giống xuất hiện vô số dòng nước vậy tình khí dường như hồng thủy ngập trời dường như b i ể n rộng sóng lớn mãnh liệt đơn giản là hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ chín tầng trời lúc đó giữa trường xuất hiện một vòng xoáy đem huyết yêu kumala còn có thủ hạ của bọn họ một đòn độc cô chiến hết thẻ cuốn vào trong đó a cái gì làm sao có khả năng nhiều tiếng hô kinh ngạc nhất thời truyền đến nhưng là đàm tiếu thiên một chiêu này dung hợp hấp tinh đại pháp đấu chuyển tinh di thậm chí thái cực áo nghĩa nhưng là một chiêu này cũng chưa tách ra kumala liều mạng đại chiêu dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế đang liều mạng coi như là tuyệt đại cao thủ cũng không có thể như ăn cơm uống nước như thế tùy ý bãi bình nhưng là đàm tiếu thiên nhưng trong lòng thì sớm c o tính toán quả nhiên một chiêu này nhưng là lúc này chuyển động nguyên bản cùng c ê u ma la rằng co độc c ô chiến đồng thời trì hoãn c ê u ma la còn dư lại nửa chiêu lúc này huyết yêu cùng hai người bọn họ những thủ hạ kia nhưng là lúc này cảm giác không đúng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hướng mình vào tới công lực nhược điểm lúc này đã bắt đầu thất khiếu chảy máu thật giống bị vạn cân thủy đẻ tới ba mươi t r ư ợ n g làm sao có khả năng huyết yêu nhưng là ở chúng chiêu thời gian liền cuốn quýt coi đem cấp tốc đập ra đàm tiếu thiên nhìn cái rõ ràng chỉ là trong lòng hắn lúc này lại là một vùng tăm tối bởi vì đàm tiếu thiên cái kia mới vừa nhảy một cái dĩ nhiên sắp tiếp cận ba mươi trượng làm sao có khả năng thế gian làm sao có khả năng c ó loại này v õ công thế gian làm sao có khả năng c ó mạnh như vậy người nhưng là đàm tiếu thiên không chỉ có chính mình ra lực đồng thời đưa bọn họ cũng cuốn vào giúp đỡ đón đỡ ó n đ cưu ma l à một m chiêu này đồng thời không chỉ có tự bay nhanh phóng đi bọn họ mãnh liệt dãy g i a sẽ hóa thành các loại sức mạnh dẫn dắt đàm tiếu thiên thật giống như có dây thừng ở lôi kéo hắn những người này có thể bị huyết yêu cùng cưu ma la mang theo bên người đi theo tự nhiên không phải bình thường hạng người nhân số tuy rằng không nhiều nhưng trong đó công lực yếu nhất chỉ sợ cũng là thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa cấp bậc này hắn nhưng là không biết nếu như không là bọn hắn đang không ngừng phát lực đàm tiếu thiên chết no có thể nhảy đến một nửa cũng chính là mười lăm trượng là tốt lắm rồi nhưng là phải là không sử dụng cả người nội lực chống lại đàm tiếu thiên có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tỉnh Cưu ma la càng chắc là sẽ không thu chiêu những người này chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đẻ chết vì lẽ đó bọn họ xác thực không thể không ra chiêu không thể không đi chặn Cưu ma la liều mạng một đòn cũng không thể không đi lôi kéo đàm tiếu thiên cái này đại địch lại đây chỉ là vừa ra tay đàm tiếu thiên một chiêu này là được tập cứu người tiếp chiêu khống địch các loại hiệu quả cùng kiêm thuận tiện trả lại cho mình bỏ thêm cái thần hành trạng thái tiếp theo một cái lực nhiều nhảy mười lăm trượng một lần bốn đ ổ i thành chưa đột phá trước căn bản không khả năng không đơn thuần là công lực không đủ không có đạt đến cái cảnh giới kia luyện được tinh thần trên sức mạnh đi k h ô n g chế phức tạp như vậy tình huống nhiều như vậy chiêu thức người kinh đạo làm sao có khả năng như đàm tiếu thiên như thế dễ như ăn cháo làm liền một mạch tự nhiên đàm tiếu thiên này nhảy một cái bên dưới là được rơi vào độc cô chiến trước mặt khẽ mỉm cười một trưởng ấ n ra nhưng là đi đón ở thiên thủ quan âm cái kia chậm rãi tới tầng tầng trường ấn đăng bởi chương 147. Hỏi. một trăm bốn mươi bảy hỏi m ộ âm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bốn cựu ma là nhất thời phun máu phẹ phẹ không ngừng lui về phía sau nhưng là liền lùi lại bảy bộ bước ra bảy cái hố nhỏ hắn vốn tưởng rằng lui bảy bộ đem có thể lực đạo tiết ra tùy theo cuối cùng nhưng là biến s á c cả người run lên lúc này nga xuống lên đều không lên nổi đâu còn có nửa phần còn có hùng bá dân tộc thổ phiên nước khí khái đang thiếu thiên nhưng là ung dung như ý thu hồi tay phải của chính mình xoay người đi coi độc cô chiến thương thế vừa nãy kêu ma là trưởng ấn không chỉ có mỗi một đạo không thể khinh thường lợi hại nhất nhưng là tầng tầng lớp lớp một trưởng tiếp theo một trưởng chỉ sợ được s ư n g sinh sôi liên tục cửu dương thần công cùng trưởng trưởng vô cùng hàng long thập bát trưởng cũng không có nhanh như vậy bởi vậy độc cô chiến mới không có đ ỡ lấy dù sao hắn tuy rằng thiền tư bất phàm cảnh giới một t r ư ở n g lại t r ư ở n g nhưng là vẫn không có ngộ ra một chiêu liều mạng tuyệt kỹ đương nhiên hắn cái kia giống như thiên địa đại thế kiếm gỗ một khi sử dụng thế gian có thể ở trong tay hắn chống đỡ dưới mấy hợp có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng là đàm tiếu thiên lúc này công lực không chỉ có tăng mạnh hơn nữa tăng lên một cảnh giới đối với mượn lực đả lực điều khiển càng là thuận buồm xuôi gió vừa nãy ra mấy t r ư ơ n g t r ư ớ c dùng công lực ở ngoài sau mấy trưởng nhưng là mượn kiêu ma la trước mấy trưởng trưởng lực tiếp được hơn nữa không chỉ có như vậy đàm tiếu thiên càng là đem trưởng lực do minh hòa ám âm thầm đánh vào q ma la thể bên trong bởi vậy cưu ma lan nếu nói tự cho là rời đi sức mạnh kỳ thực nhưng là tiết ra mặt ngoài trường lực của mình âm thầm trường lực khi hắn thả lỏng thời gian đột nhiên phát tác đưa hắn một lần chế phục ngươi đem trung nguyên xem là là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi như như vậy cũng được ngươi đem ta đàm tiếu thiên xem là người nào muốn nắm liền nắm không muốn nắm liền ném ở một bên ngươi cho rằng ta là trong tay ngươi m ỉ i vắt sao lúc này đàm tiếu thiên thu hồi khoắt lên độc cô chiến trên cổ tay tay phải hắn vừa n ã y thay độc cô chiến đem bắt mạch may là hắn vừa n ã y ra chiêu đúng lúc độc cô chiến trong cơ thể kinh mạch có chút hỗn loạn nhưng là cảnh giới của hắn tuy mạnh nội lực trung quy yếu đi kiêu ma la rất nhiều cái kia nửa chiêu cũng đã đủ hắn chịu cũng là còn lại nửa chiêu đánh ở trên người hắn hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đàng tiếu thiên xem cũng sẽ không tiếp tục xem kiêu ma la một chút mặc cho độc cô chiến xử trí lúc này lại là nhìn về phía huyết yêu hắn này phóng tầm mắt nhìn huyết yêu lúc đó sắc mặt đại biến cuối cùng như n g là sắc mặt trắng nhợt dĩ nhiên quỳ xuống hắn mở miệng nói ta không muốn chết nguyện hướng về đ à m tôn chủ túi đầu xương thần đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút nhưng là cắt ra tay mình ngón tay nhỏ một giọt máu tươi s ắ p nhập vào mi tâm của hắn huyết yêu võ công dĩ nhiên đến rồi đang phong tạo cực cảnh giới sinh tử phù hay hoặc là cái gì tam thi nao thần đan đối với hắn căn bản không có tác dụng đàm t i ế u thiên ăn vào khổng tức đàm sau trên người một thân huyết dịch vừa có thể tìm hiểu trì thiên hạ vạn độc đồng thời nhưng cũng có thể hóa thành tuyệt thế k í c h độc coi như thế gian lần thứ hai có người tập hợp khổng tước đảm cùng ngũ độc chân kinh nhưng là hắn cùng với đảm tiếu thiên dùng để luyện công thiên địa ngũ độc cũng chưa chắc tương đồng dù sao hạc đỉnh hồng chờ hai độc dễ b ả n có thể bồ tư khúc xà dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy côn lôn băng tảm cùng mãng cổ chu cấp càng l tuyệt chủng hơn nữa đảm tiếu thiên dung hợp sinh tử phù âm dương biến hóa ngũ độc chân kinh ngũ hành lưu chuyện không chỉ có đem đánh đập vào huyết yêu h u y đạo càng l à sông vào chính kinh mười hai mạch cùng kỳ kinh bắt mạch nói vậy tính toán tiêu g i a o tự hiện thân cũng bó tay hết cách đàng thiếu thiên lúc này lại là nhìn một chút huyết yêu còn sống còn dư lại những thủ h ạ kia lúc này tìm một nơi yên tĩnh nhưng là bắt đầu hỏi thăm tới huyết yêu năm đó việc đó là thế nào một cơ duyên có thể cho ngươi môn thời gian qua đi trăm năm nhớ mãi không quên có thể làm cho sống đến bây giờ thậm chí dĩ nhiên có thể sống sót lúc này huyết yêu mạng nhỏ liền nắm ở lòng bàn tay của chính mình trên bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không phí lời trực tiếp nghi hoặc hỏi đương nhiên hắn cũng để ý vẫn dùng tinh thần lực cảm giác huyết yêu nhịp tim cùng tinh thần các loại để ngừa hắn sử dụng cái gì quỷ kế kỳ thực tôn chủ ngươi khả năng co chô không biết kỳ thực tiêu giao tử vốn là cùng chúng ta t r ê n lệch không lớn thậm chí không coi là ngay trong chúng ta người số một dù sao năm đó trong cốc vị nào không phải kinh tài diễm diễm đã từng hoành tuyệt thiên liên dưới huyết yêu nhưng là bắt đầu có chút khiếp sợ đàm tiếu thiên là thật không biết có thể nhìn đàm tiếu thiên sắc m u ố nhưng t ì n cảnh của mình, cũng không có ở phí lời, trực tiếp chẩm mình, không nhớ lại trăm năm phí trăm ở tiếp lời, lại dãi t r ớ c c h u y ệ n n h ư là đột nhiên có một ngày giang hồ đồn đại công lực của hắn hoàn toàn biến mất chúng ta lúc đó không để ý lắm dù sao trong chốn giang hồ lời đồn còn nhiều mà làm sao có thể tùy ý coi là thật quả nhiên sau đó không lâu tiêu g i a o tử ra tay không chỉ có không có nửa phần mất đi công lực dáng vẻ trái lại tựa hồ công lực đại tiến giống như vậy phải biết hắn lúc đó cách cái gọi là công lực hoàn toàn biến mất thời gian không tới hai tháng làm sao có khả năng có người mất đi công lực sau không tới hai tháng liền luyện trở về thậm chí tiến thêm một bước nhưng là sau đó chúng ta mới biết được chúng ta sai rồi bởi vì tiêu g i a o tử thật sự có đoạn thời gian mất đi công lực là lao lý cứu hắn cũng là sau đó hắn nói cho chúng ta biết lao lý chính là lý vì l à thiện có một đệ nhất thiên hạ đại hiệp tên gọi hắn ngược lại không phải là ngụy quân tử là một thật tốt người điểm ấy chúng ta mọi người đều biết bởi vậy sẽ không cảm thấy hắn nói dối nhưng là vấn đề đến rồi tại sao một đã từng có thể gọi là đệ nhất thiên hạ cao thủ đột nhiên sẽ mất đi công l ự c đây đàm tiếu thiên trong lòng không rõ hắn cũng không cảm thấy huyết yêu là ở phí lời hoặc là biên cô sự lừa hắn trong đó nhất định cất giấu một bí mật động trời huyết yêu nhìn sắc mặt của hắn liền đoán được đàm tiếu thiên đang suy nghĩ gì hắn nói tiếp đây chính là bí mật kia sau đó tiêu giao tử nói cho chúng ta hắn tìm được rồi một quyển sách quyển sách này tác giả ông lao rất lớn được gọi là tinh khiết dương chân nhân lữ đồng tân đàm tiếu thiên cả kinh hắn cảm thấy chân tướng cách hắn càng ngày càng gần tiêu giao tử nói cho chúng ta hắn căn cứ quyển sách này tìm được rồi lữ đồng t â n nói thế ngoại nơi truyền thuyết chỉ có hiểu thấu đáo h ả o diệu bên trong mới có thể cực kỳ thấu sinh tử bằng không chúng ta cũng chỉ có thể ở trong nhân thế không ngừng luân hồi bị khổ không không cần biết ngươi là cái gì vương hầu tướng lĩnh đệ nhất thiên hạ chỉ có thời gian vừa đến nhất thời hóa thành cắt vàng một đống một ít tu luyện thành công còn có thể có thể có kiếp sau tỉ như mật tông chuyển pháp có thể ngay cả như vậy cũng khó giữ thai bên trong bí ẩn mà mỗi một lần chuyển thế đều là cựu t ử nhất sinh có thể sống đến đời thứ hai trong truyền thuyết có không ít chúng ta cũng đã gặp một ít nhưng là có thể sống đời thứ ba căn bản không có nói cách khác n g ư ờ i n học nhàn khổ sở nỗ lực trăm năm cái gì vinh hoa phú quý cái gì trí cao vô thượng kỳ thực đến cuối cùng đều là công dã tràng cái gì hòa thượng đều là một đám tên lừa đảo cái gì kinh phật đều là một đống lời nói dối nhân thế gian căn bản cũng không có lục đạo luân hồi nó chính là một mảnh vô biên vô tận khổ hại nó chính là một thiên đại lò đung quản ngươi cái gì hào kiệt tiêu hủng cuối cùng cũng làm cho ngươi trở thành cho t à n coi như trốn được một lần cũng tránh không khỏi lần thứ hai huyết yêu nói tới chỗ này đầu tiên là vô cùng phẫn nộ cuối cùng nhưng là hóa thành đầy ngập bi a i chúng ta có thể làm sao chúng ta không thể làm gì đang bởi chương một trăm bốn mươi tám hiểu rõ có trần hắn nói các ngươi sẽ tin sao đây là đàm tiếu thiên trong lòng lớn nhất nghi vấn tu vi đến rồi cảnh giới này chính là cha để mẹ ruột nói đều không nhất định coi là thật h ư ớ n g hồ là người khác nói tới huyết yêu lắc lắc đầu lúc này mới tiếp tục phun ra thật tình lúc trước tiêu g i a o tử mang về một ít thủy chính là những bảo vật này để chúng ta tiến thêm một bước thậm chí sống đến nay không phải vậy ai sẽ tin tưởng hắn ăn nói xuông đồng thời chúng ta thế lực trải rộng thiên hạ tự nhiên cũng tìm kiếm không ít mật tông chuyển thế cao tăng lúc này mới đàm tiếu thiên nhưng là rốt cuộc hiểu rõ sự tình vì sao lại như vậy cuối cùng để cho chạy hắn nhưng là r ắ t vô thượng khí thế của cùng lòng tràn đầy nghi hoặc về tới thiên sơn không ngờ hắn tuy rằng người không hề trần thế nhưng cũng nhiễm phải thị phi hắn vốn định trở lại thiên sơn chấm dứt nhân thế coi trần sau phải đi tìm tiêu giao tử bọn họ xem có thể không tiến thêm một bước nữa không nghĩ tới nhưng là có người chủ động tìm tới hắn phiền phức cưu ma la tuy rằng không phải chết ở trên tay hắn nhưng có cái gì khác nhau chớ nhưng là cưu ma la là ai ngạo khiếu vương hầu hầu như vô địch thiên hạ đứng đầu nhất nhóm người kia có thể nói không có hắn ở liền hoàng đế đều không nỡ ngủ hoàn toàn khả năng ở trên lòng sàng trong giấc ngộng thần không biết quỷ không hay bị người lấy xuống đầu lâu hắn trở lại thiên sơn sau nhưng là trực tiếp khiến vô thượng thần công sau đó thả ra thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy giữa các nàng chính là thị phi không phải đàm tiếu thiên vô tâm lại đi t h ă m dự chỉ là mang đi ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo thế lực trừ một chút tâm mang ý xấu hạng người hắn đã chưa dùng tới sinh tử phụ liền thay trong bọn họ đại đa số giải khai này câu h ô n tác hắn bắt đầu chỉnh hợp ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tổng cộng một trăm linh tám cái thế lực sau đó nhưng là mang theo bọn họ đón đánh dân tộc thổ phiên đại quân nguyên lai dân tộc thổ phiên nước hoàng đế cũng không phải là chân tâm tìm hắn p h i ề n phức dù sao nếu như bị đàm tiếu thiên người như vậy theo dõi chính là hoàng đế cũng rất khó chịu nhưng là đại tuyết sơn tự thế lực trải rộng toàn quốc thậm chí ngay cả trong quân đội đều có không ít người mã lúc này mới làm cho hắn hết cách rồi chỉ được phát động quân đội đồng thời lý thu thủy mất tích khoảng thời gian này tây hạ hoàng đế nhưng là thành công đem quyền lực đều thu hồi trong tay chính mình lúc này lại cũng hướng về đàm tiếu thiên tuyên chiến trên danh nghĩa là hắn bắt nạt tây hạ kỳ thực là muốn nhân cơ hội xâm phạm đại tống mở rộng bản đồ thành lập uy vọng công h â n rời đi bên trong mâu thuẫn áp đảo b ố n quốc bên trong đối địch thế lực đồng thời đại Liêu nhiên Hoàng cũng đế dĩ tống h thời a m dự đi vào, đồng thời Đại vào, t nhưng là nói hà tiết một người lấy tội thiên hạ bởi vậy càng không tiếc trục xuất đàm tiếu thiên thậm chí không tiếp thu hắn vì là đại tống người ngoại trừ đại lý nước đoàn thị phát biểu thanh minh không đếm xỉa đến tây hạ dân tộc thổ phiên đại liêu đại tống bốn nước dĩ nhiên đồng thời đối với một người tuyên chiến quả thực khó có thể tưởng tượng lẽ nào cái này đệ nhất thiên hạ người mới vừa ngồi không lâu liền muốn mệnh phó hoàng tuyền sao người trong giang hồ có chút thở dài nhưng là có thể như thế nào người giang hồ mặc dù bình thường không tham dự quan phụ sự vật có thể là như thế nào có thể cùng triều đình đại quân chống lại đàm t i ế u thiên sái nhiên nở nụ cười nhưng là không để ý chút nào tuyên bố đạo ngày mùng ngày năm tháng chín quyết một trận tử chiến ngày sắp tới thuộc hạ lòng người bàng hoàng chỉ cần độc cô đã nhưng bất động chút nào thanh sắc ngày mùng ngày năm tháng chín đàm t i ế u thiên nhưng là di chuyển chia tay độc cô chiến sau khi một người rời đi này hơi động liền liên đới đã kinh động toàn bộ giang hồ để lại một bất hủ thần thoại nghe đồn hắn một người rết vào tây hạ bắc liêu nam dân tộc thổ phiên đông đại tống ngang dọc vô địch đánh đâu thắng đó không gì cả nổi một người dết tiến vào hoàng cung cuối cùng nhưng là cho hoàng đế một lựa chọn hoặc l à quỳ xuống dập đầu nhận sai hoặc là liền cả nhà không để lại hôm nay dây dài nơi tay dĩ nhiên trói lại thương long trên tay một thanh cương đao liền có thể để rắn mất đầu nghe tiếng đã sợ mất mật thật sự thật giống dịch kinh bên trong nói như thế tuổi ở cựu ngũ rắn mất đầu người sao trong lòng vang vọng nhưng là ngày xưa hoàng xảo câu kia đợi đến thu đến tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa Đàm Tiếu Thiên một người tựa như Nhật ở trong, người như ở chỉ e đi đến đó đế đều đàm đi đây gian Cuối nhiên cái gia việc ghi Cái Tiếu Thiên cuối cùng đi nơi thế tất tột thể bất một cật tỏa một ánh không khảo chứng. hoàng phong không chép. h sáng. cùng cùng cũng cùng cũng sao, Sau quan nào này, nào, cả quốc lực c dám sử kêu làm là là mê. dĩ kể là biết sau đó mật tông bên trong sẽ ra kịch liệt đấu tranh đại tuyết sơn tự cả nhà bị diệt hỏa diễm đao pháp trở thành cấm kỵ võ công coi như còn có người xệ xứ cũng không dám dùng lại ra công phu này chỉ lo đưa tới sát sinh thái họa ngày sau mật tông bên trong nhưng là kim cương tông đương ra long tượng bàn nhược công truyền khắp toàn bộ địa vực bảy đàng tiếu thiên trở về trên đường nhưng là gặp một người một hắn không nghĩ tới người tiêu xanh hắn không hề nói gì cuối cùng nhưng là cho ra một phần bản đồ kho báu sau đó lặng lẽ ly khai đàng tiếu thiên không biết nàng tại sao không quay về nhìn người nhà của mình cũng không có mở miệng hỏi hay là hắn tự do dự định hay là hắn có nỗi khổ tâm trong lòng hắn dọc theo bản đồ kho đ á o một đường đi về phía đông nhưng là không nghĩ tới trên đường lần thứ hai gặp thú vị người người này cả nhà bị giết trên người chịu thủ không đợi trời chung người này học phú ngũ xe đọc đủ thứ thi thư liền ngay cả đàm tiếu thiên cũng hướng về hắn hỏi thăm không ít đạo gia đạo lý nhưng là cựu âm chân kinh người sáng lập hoàng thường đàm tiếu thiên vừa vặn gặp phải minh giáo người vây công đổi u giết hắn tiện tay đưa hắn cứu cùng hắn hữu duyên đồng hành một đường từ hắn nơi nào chiếm được không ít đạo gia càng ộ đồng thời nhưng cũng cho hắn không ít võ công trên chỉ đạo đồng thời đàm tiếu thiên nhưng là từ mật tông vừa được một môn vô thượng y ổ gà mật thừa môn võ công này chính là hôm nay đàm tiếu thiên xem ra cũng là khá là bất phàm ngày đó kêu ma la bảo mệnh tuyệt chiêu chính là bắt nguồn từ này sau đó ở dọc đường nhưng là lại có minh giáo người đến đây đều bị hắn đuổi rồi hơn nữa vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn càn khôn đại na z i cũng chém giết ba tư người đến dẫn đến trung thổ minh giáo cùng ba tư minh giáo phản bội trong đó các loại nhưng là mặc cho các vị độc giả phát huy trí tưởng tượng của mình lại sau đó hắn nhưng là hòa giải hoàng thường duyên phận đã hết chia tay cuối cùng đàm tiếu thiên nhưng là một thân một mình đi tới cạnh biển hắn nhìn mênh mông vô bờ biển rộng nhưng là cũng không nghĩ tới phần bản đồ kho báu này cho địa điểm ở hải ngoại cho tới cuối cùng bảo tàng là cái gì đàm tiếu thiên nhưng là đã đ o á n được chính là không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy một ít cố nhân cũng hoặc là nói còn mới nhìn thấy mấy vị cố nhân Đăng bởi. t r ư ớ c 149, hải ngoại tìm tiên trường giữa cải hải ngoại thú vị chẳng lẽ là đào hoa đảo hoặc là hiệp khách đảo đ à m tiếu thiên ở trên thuyền tự lẩm bẩm chỉ là cuối cùng nhưng vẫn là đa đoàn sai ấm dương tụ hợp nơi băng trên cùng trên lửa cùng tồn tại chỉ thấy hòn đảo này thật giống bị chia làm hai nửa chỉ là muốn lại này bên trong công lực chí ít cũng là đế thích thiên cấp bậc kia cao thủ nhưng là nơi này rất rõ ràng không phải người vì là mà là tạo h ó a kỳ công một nửa xanh thảm b ì n h thường hòa hồng thật giống cự linh thần đưa đến đại tuyết sơn cùng hỏa diễm sơn ta vậy cũng là là hải ngoại tìm tiên chỉ là không biết cuối cùng mới nhìn thấy vị nào bạn cũ thành tiên t o à này n âm dương kỳ đ ả o không biết là ngày sau trương vô kỵ vị này khí vận con trai sinh ra nơi đi đàm tiếu h thiên nhưng là nghi ngờ nói có điều đây đều là việc nhỏ không đáng kể hắn cũng không có lòng đi tiếp tục tìm kiếm thẳng lên đảo chỉ là hắn vừa bước lên đảo trong lòng nhưng là chấn động nguyên nhân có hai một người là hòn đảo này đạp lên sau khi dĩ nhiên mang đến cho hắn một loại phi thăng cảm giác rõ ràng nhất tới nói chính là không khí hắn cảm giác không khí nơi này bên trong quả thực trải rộng sinh cơ thậm chí xuất hiện một hoang đường ý nghĩ lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết không ăn không uống ích cốc trường sinh tiên gia động tiên hai người nhưng là một nguyên nhân khác nơi này có rất rõ ràng nhân loại hoạt động tung tích thậm chí thật giống mỗi ngày đều có người đi tới cạnh biển như thế trên đảo có người lẽ nào là của ta những kia bạn cũ đàm t i ế u thiên nhưng là trong lòng bồn u t r ồ n hơn trăm năm qua đi lúc trước mơ hồ đẻ lên hắn một con tiêu dao tử có thể hay không vẫn còn ở nhân thế hay hoặc là trăm ngày phi thăng bất kể như thế nào nếu như lao bất tử này còn không có rời đi nhân thế bây giờ hắn lại đến cảnh giới cỡ nào đây chỉ là còn đi không bao xa đàm t i ế u thiên nhưng là phát hiện một ngọn núi động trong động không người nhưng là trước mắt khắc xuống rất nhiều quỷ hoa vậy ký tự đàm t i ế u thiên trợn mắt lên nhìn hồi lâu cuối cùng cũng coi như dường như nhận ra ba chữ hiệp khách hành ừ đàm t h i ế u thiên nhất thời nhưng trong lòng thì một trận kinh dị lẽ nào nơi này vẫn là hiệp khách đảo nhưng là công phu này là ai lưu lại đây đàm t h i ế u thiên nghĩ tới nghĩ lui là của ta những kia bạn cũ vẫn là đã sớm đến đó tiền bối đây đột nhiên đàm t h i ế u thiên vô vô đầu muốn nhiều như vậy làm gì ta xem trước một chút công phu này làm sao liên hắn từng chữ từng câu bắt đầu nhìn triệu khách man hồ anh nô câu x ư ơ n g tuyết minh ngân a n chiếu ngựa trắng hào hào như lưu tinh sáu dù chết hiệp cốt hương không hổ trên đời anh ai có thể thư các hạ người già thái huyền kinh xem xong cuối cùng một mảnh khoa đầu văn đ a m thiếu thiên nhưng là trong lòng dĩ nhiên có rất nhiều manh mối đầu tiên khai sáng bộ này võ công người tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế nhưng là còn chưa phải như hắn hơn nữa này hiệp khách hành trên võ công nhưng dường như không phải một lần là xong mà là một người chậm rãi tu luyện một bên tu luyện vừa lai chế bởi vậy cuối cùng bản này khoa đầu văn mới phải toàn bộ thiên tinh hoa hơn xa bắt đầu cái kia mấy chiêu hơn nữa người khai sáng này tựa hồ có hơi tự mâu thuẫn nhưng là chẳng biết vì sao bất quá hắn bộ công phu này nhưng là nhắm thẳng vào võ học bản tông bởi vậy dù cho không luyện được cũng tuyệt đối không có đại hại ngược lại hơi hơi lĩnh ngộ một ít gia lông là có thể cùng bản thân mình công phu thông h i ể u đạo lý công lực đại tiến c ù n g đam tiếu thiên tạo hóa thiên công so với làm sao đương nhiên không bằng nhưng là đ ả m tiếu thiên tạo hóa thiên công dung hợp không biết bao nhiêu tinh hoa của võ học rất khó lĩnh ngộ cũng thì thôi vấn đề lớn nhất là rất nhiều tu luyện pháp môn hơi không chú ý sẽ đi hàng nhập mà tỉ như đến từ quý hoa bảo điện dịch cân kinh bắc minh thần công bộ phận cái này cũng chưa tính cái gì vấn đề lớn nhất nhưng là ngũ độc chân kinh cuối cùng muốn luyện thành khổng tức đảm tạo hóa ngũ hành h ò a vào ngũ tạng lục phủ chuyện này quả thật khó hơn lên trời bởi vậy trên thực tế tới nói b a nhân về p ổ biến bằng bộ bụi bụi trái lại giống thiền tông một cố sự, thiên hạ 99 người chùi, khiến phải nơi tính không công này. tông cần chính là thần tú chuyên cần chuyên cần đủ lau chùi, sờ khiến nhuộm bụi trần, mà không phải tuệ năng vốn là không một vợ, nơi nào nhuộm bụi trần. n trước mắt chút một thực tú tuệ một phu hạ h là lau là kỳ Có cố mà sự, sờ đủ vợ, v ì thiên hạ luyện võ nhiều như vậy có bao nhiêu người dám nói mình đã chân chân c h í n h chính, chính đang đường nhập thất tiến vào trong cửa đáng tiếu thiên ngày xưa thành là tiên thiên cho là mình đã nhập môn có thể sau đó trở thành tuyệt thế mới phát giác được đây là một chuyện cười bây giờ dần vào tuyệt đại cảnh giới càng cảm thấy võ học mê ngông cùng tự thân nhỏ bé bây giờ hắn cho là mình bất quá là ở bãi cắt kiếm đá một tiểu đồng thôi mê ngông vô ngần võ học b i ể n rộng liền ở trước mặt hắn hắn nhưng không thấy rõ còn có một chút nhưng là trước mắt khắt xuống bộ này võ công người nhưng trong lòng thì có sâu đậm tiếp nối chỉ có điều người bình thường không nhìn ra thôi có điều đàm tiếu thiên cũng không ý nghiên cứu kỹ bởi vì năm có người đến làm sao một thanh âm quen thuộc truyền đến như là vượt qua một thế kỷ khá tốt đàm t i ế u thiên nhưng là t r ầ m bổn đáp đã lâu không gặp một âm thanh khác vang lên nhưng cũng là như vậy quen thuộc đàm t i ế u thiên xoay người nhưng là thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc lý vì là thiện cùng hàn thanh sương luôn cảm thấy bản này võ công có chút quen mắt hóa ra là hai vị không ngờ như thế nguyên lai、like、có nhiều chỗ có chút mâu thuẫn có điều nhìn dáng dấp đến xương h i ể n khang lệ đàm t i ế u thiên lông mày ngưng lại sau đó d a n ra chậm rãi nói rằng thật ánh mắt Bản này hàn i ệ p khách h h nhập vào hai vợ chồng sắp vào vợ thanh a suốt đời sở đời ọ c c nhưng bản nguyên nhân là đến là Lý từ Thái h u y ề k i n cùng ta tổ chuyển Việt nữ kiếm pháp, loáng một cái nữ loáng năm không gặp, không ngờ ngươi dĩ nhiên một thân một mình đến rồi nơi này. Hàn Thanh gặp, ta tổ Việt một trăm một một pháp, kiếm rồi dĩ sương chậm rãi nói rằng không biết pháp tuệ thiền sư vẫn còn chứ đ a m t i ế u thiên nhưng là hỏi chết rồi trên đường trường sinh nhiều h ả i cốt năm đó cái kia chẳng cơn lốc qua đi trong chúng ta có thể tới chỗ này đã có thể coi là may mắn đến cực điểm lý vì là thiện nghe vậy sắc mặt chìm xuống tựa hồ nhớ ra cái gì đó có điều cuối cùng vẫn là trả lời đàm tiếu thiên ngoại trừ cái k i a người điên cùng chúng ta vợ chồng ở ngoài cũng chỉ có bị đáng thương mộ dung long thành cùng đoàn tư bình hàn thanh sương sâu xa nói nguyên lai、like、ngày đó nhiều người như vậy cuối cùng chỉ có năm cái người đến nơi này nhưng là tại sao đàm tiếu thiên đều là cảm thấy hai người này khẩu khí bên trong mang theo một tia ẩn nút bi ai đây nhìn đàm tiếu thiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc hàn thanh sương nhưng là lạnh rên một tiếng mở miệng ngươi thật sự cho rằng đây là trường sinh phúc địa ta cho ngươi biết đây là thiên địa c h i ngục là cựu tử nhất sinh tuyệt đ ị a tuyệt đ ị a đ à m tiếu thiên nhưng là kinh ngạc không ớ t sau đó nghe được hai người k i a nhưng là mở miệng yếu ớt giải thích không sai ngươi đi tới nơi này sau đó năm tháng phảng phất d ừ n g ở đảo ở ngoài mặc cho thời gian đánh ở trên đá ngầm nhưng không cách nào tiến vào đảo bên trong nhưng là thời gian chỉ là bị ngăn cản mà không phải bị giết chết nói cách khác khi ngươi rời đảo trong nháy mắt đó mặc kệ ngươi đến tột u cùng là bao nhiêu tuổi đó chính là ngươi thọ chung thời gian đàm tiếu thiên nghe vậy cả kinh thì ra là như vậy ta nói làm sao tại sao vẫn không thấy bọn họ trở về trung nguyên lẽ nào ta liền muốn bị vây ở chỗ này sao có điều hai người này lời cũng không thể tin hoàn toàn hai người nói có hay không làm thật ta phải nhìn kỹ h ă n g nói đàm tiếu thiên thẩm n g h ị trong lòng đăng bởi chương một trăm năm mươi bản quyển t r u n g một đàm t h i ế u thiên vốn là muốn tìm đến mộ dung long thành cùng đoàn tư bình xem bọn họ nói như thế nào nhưng là lý hẳn hai người nghe vậy nhưng là than thở đưa hắn dẫn tới một ngọn núi tuyết bên trên chỉ thấy tòa này tuyết phong quanh năm kết băng cho dù thái dương cũng hòa tan không được lẽ nào hai người bọn họ ở nơi này chỉ thấy hai vị vương giả càng bị băng phong ở này trên tuyết phong nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đàm t h i ế u thiên kinh hãi lý vì là thiện nhưng là bi ai n ở nụ cười năm đó chúng ta biết tiêu g i a o tử lừa gạt chúng ta hại chết nhiều như vậy vị bằng hữu chỉ vì tiêu g i a o tử chính hắn có thể đi tới nơi này hai vị huynh đệ lúc này không nhịn được đi tìm tiêu g i a o tử ai biết cuối cùng nhưng là bị hắn băng phong ở nơi này tiêu g i a o tử hắn căn bản không phải người hắn chính là người điên hàn thanh sương lạnh lùng nói trong thanh â m tràn đầy vô cùng p h ẫ n hận t i ê u g i a o tử người đâu đàm tiếu thiên hỏi hắn liền ở bên trong thung lũng kia lý vì là thiện mở miệng nói có điều hay là đã sớm chết rồi hàn thanh sương nhưng là lạnh rên một tiếng đ à m thiếu thiên nhưng là nhìn bị băng phong ở trên tuyết phong hai người một chút cuối cùng mở miệng nói các ngươi nhường một chút ta đến thử một lần lý vị là thiện lắc đầu nói vô dụng hai chúng ta thử thật nhiều lần tiêu g i a o từ ngoại trừ võ công ở ngoài còn tinh thông kỳ môn đột giáp đây không phải là chỉ dùng công lực là được đ à m thiếu thiên nhưng là không chịu từ bỏ chỉ thấy hắn vận lên vận mệnh của chính mình thiên công âm dương ngũ hành vận chuyển đồng thời nhưng là vận từ bản thân linh thức bắt đầu chậm rãi tìm tòi trong đó kỳ lạ quả nhiên hai người này không phải thật đơn giản bị băng phong tiêu g i a o t ử chiêu thức ấy quả thực có chút tiên g i a thủ đoạn dường như cấm chế giống như vậy dùng cả tòa tuyết phong vững vàng nhữ mày hai người trừ phi có lay động cả tòa tuyết phong sức mạnh phủ người căn bản là không có cách chạy trốn cấm chế có điều đối với đàm tiếu thiên tới nói nhưng là đơn giản hắn mặc dù không có rời núi lực lượng cũng không tinh thông kỳ môn nội giác nhưng là dựa vào linh thức nhưng là tìm được rồi trong này then chốt chỗ c á c đ ứ c băng phong cùng tuyết phong liên hệ như vậy tới nay tự nhiên có thể giải cứu hai người làm sao có khả năng người ba n g ư ờ i nhìn đàm tiếu thiên dĩ nhiên hóa điệu băng phong lý hàn hai người khuôn mặt khó mà tin nổi đàm tiếu thiên nhưng là cười c ậ n cũng không nói thêm gì có điều lý hàn hai người nhưng là lúc này đối với đàm tiếu thiên có mấy phần tôn trọng dù sao rất rõ ràng hai người bọn họ hợp lực không làm được sự mà đàm tiếu thiên một người là được nhưng là h i ể n lộ ra đàm tiếu thiên khả năng đã đạt đến bọn họ không có đạt tới cảnh giới có điều mộ dung long thành cùng đoàn tư bình hai người nhưng là bị băng phong hồi lâu coi như giải phong sau khi nhưng cũng là cần điều dưỡng không phải vậy ngay cả lời đều khó mà nói sau đó mấy ngày nay đàm tiếu thiên nhưng là cùng mấy người một mực đồng thời mãi đến tận mộ dung long thành cùng đoàn tư bình hoàn toàn khôi phục mấy người nhưng là đã không nhịn được muốn đi tìm tiêu giao tử m u ố n cái thông báo năm đó là công lực không bằng người nhưng hôm nay có thêm đàm t i ế u thiên nhưng rất khác nhau mộ dung long thành thậm chí hoài nghi trên đường nhiều người như vậy gặp nạn là tiêu g i a o tử cố ý gây ra chí ít có đến vài lần hắn biết rõ nguy hiểm lại không chịu nói rõ đàm t i ế u thiên mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng thì cực kỳ tán đồng dù sao hắn tầng thứ này hơn một đạo linh thức không phải là có thêm hai mắt đơn giản như vậy cái kia là căn bản trên biến hóa cao thủ tuyệt thế công lực ở cao ngươi có thể nhìn thấy sau gãy của ngươi trước sau ngươi có thể nhận biết họa phúc cắt hôm sao tuyệt thủ nhưng có thể. Chính là chỗ này, thung lũng này, này đại ngoài cao có Chính chỗ bao nhưng phủ lũng là ở mộ t tầng xương mù. bất từ trên sương vẫn mụ, kể là từ phía trên vẫn là phía phía dung ư ớ i đ ề k h ô thấy rõ trong đó phương vị. Năm đó ta và đoàn bị bất tới một phương huynh rõ đoàn năm cùng dùng tới sóng âm công đó đó đắc vị, và bị âm cuối dĩ long ạ i c ô phu, cho lâu, mắng mới làm đã thành i giao ê u tử i t t hơn. h rung long Mộ chỉ vào bao phủ ở trong sương mù thung lũng mở miệng nói đàm tiếu thiên trong lòng liễu nhiên này sương mù bên trong âm dương biến hóa vô cùng nếu như không có linh thức ngươi căn bản không vào được thật giống như một bị người kéo người mù cuối cùng khẳng định không tìm được phương hướng chính xác có điều này nhưng không làm khó được hắn nhìn hắn một bộ định liệu trước dáng vẻ đoàn tư bình nhưng là lắc đầu một cái ngăn cản hắn sau đó năm người lần thứ hai trở lại nhưng là bắt đầu rồi bế quan bọn họ không chút nào giấu làm của riêng đem sở học mình ngộ ra sẽ hết thể nói ra đàm tiếu thiên tự nhiên cũng là như thế đáng tiếc duy nhất là vận mệnh của hắn thiên cung cần khổng tức đảm đến dung hợp ngũ hành trên đảo này tuy rằng âm dương tụ hợp kỳ vật vô số có thể là nơi nào có thể tìm tới khổng tức đảm có điều bất kể là đấu c h u y ể n tinh di lục mạch thần kiếm vẫn là thái huyền kinh việt nữ kiếm cũng làm cho đàm tiếu thiên mở mang tầm mắt mộ dung phục cùng đoàn dự sở học căn bản không cùng hai người bọn họ vị l a o tổ một phần mười mộ dung long thành đấu c h u y ể n tinh di tinh vi hào diệu đối với sức mạnh năm có thể nói cái thế mà đoàn tư bình lục mạch thần kiếm một đạo thiếu trạch kiếm là có thể đánh ra hai mươi bốn đạo kiếm khí bốn mươi tám loại biến hóa không hổ được xương thần kiếm năm người mấy lần giao thủ lý hàn hai người hiệp khách hành cũng có thể nói võ đạo c h i tôn g mà đàm tiếu thiên tạo hóa thiên công lấy thân thể diễn luyện tạo hóa lấy sức lực của một người cướp lại thiên địa c h i kỳ công quả thực để mấy người mở mang tầm mắt đáng tiếc duy nhất chính là quá khó khăn luyện hạn chế yêu cầu nhiều lắm có điều ngay cả như vậy cũng làm cho mấy người thu hàng rất nhiều rốt cục mấy người nhưng là không nhịn được tiếp theo muốn đột phá còn không biết ra sao thời đại bọn họ nhưng là chuẩn bị tìm được t r ư ớ c tiêu giao tử bắt giữ hán ép hỏi hay h ra có k ô người có rời đi nơi đây biện đây n pháp. g r ố t cuộc đã tới tiêu g i a o tử dung mạo không thay đổi chút nào chỉ là ánh mắt càng ngày càng t ă n g thương có ý gì ngươi biết ta muốn tới đ a m thiếu thiên nhưng là nghe vậy ngẩn ra mở miệng hỏi ở một trăm năm trước ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi và ta chú định lại ở chỗ này có một kết thúc này chính là mệnh trong khói u minh đã được quyết định từ lâu tiêu g i a o tử sâu kín nói Hử. đàm t i ế u thiên bên cạnh bốn người đều là khịt mũi con thường xem thường cho rằng tiêu g i a o tử là sợ cố ý dùng ngôn ngữ đang động diêu tâm thần của bọn họ chỉ có đàm t i ế u thiên nhưng là không phải vậy hắn từng chữ từng chữ lập lại dĩ nhiên thật sự có mấy phần tin có điều coi như tin thì đã có sao trận chiến này đã không thể tránh khỏi trừ phi tiêu g i a o tử chịu nghe lời giảng ra bản thân biết tất cả ngay cả như vậy mấy người còn chưa chắc chắn sẽ tin tưởng dù sao đây cũng không phải là một trăm năm trước theo thời gian trôi qua tiêu g i a o tử tín dụng dĩ nhiên vì là phụ lý hàn hai người làm sao đàm tiếu thiên không biết có thể chí ít mộ dung long thành cùng đoàn tư bình tuyệt đối là nghĩ như vậy tiêu g i a o tử lắc đầu một cái nhưng là không nói gì nữa rất rõ ràng cho thấy làm xong cùng mấy người giao thủ dự định l i ê n sáu người bắt đầu rồi một hồi kinh thiên động địa tỷ thí, thí trận luận võ này người tham dự mỗi một cái nói ra đều có thể h ù chết những cái được gọi là trong trốn võ lâm cao thủ trong đó tiêu g i a o tử c à n g là một trăm năm trước công nhận đệ nhất thiên hạ mà đàm tiếu thiên nhưng là đ ư ờ n g đại mạnh nhất giữa hai người phảng phất có không đồng dạng như vậy tốt mệnh hải ngoại kỳ đảo kinh thiên một trận chiến ai sẽ thắng lợi ai lại sẽ thất bại kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào đ ă n g bởi chương một trăm năm mươi mốt bản quyển t r u n g hai vốn là mỹ lệ yên tĩnh hẻm núi trong nháy mắt liền thay đổi gián dấp chân khí bốn tiết kinh lực lưu chuyển nếu như không phải cao thủ tuyệt thế tầng thứ này liền tư cách quan chiến cũng không có sẽ ở sau mắt thấy bị chiến trường dư âm nuốt hết may là hạp cốc này mặc dù là nhân gian tiên cảnh nhưng hầu như hoang tàn vắng vẻ tiêu g i a o tử ở đây ở gần một trăm năm tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì lúc này đoàn tư bình chủ công hắn tuy rằng tay không tất sát nhưng dường như trong truyền thuyết kiếm tiên ngón tay một điểm là được kiếm khí bắn ra bốn phía hơn nữa trên tay hắn biến hóa vô cùng kiếm khí ngăn g dọc hô đan sen lẫn nhau sau lần thứ hai sinh biến tiêu dao tử nhưng là tĩnh như sử nữ động như thỏ chạy hắn đạp lên lăng ba vi bộ dường như chơi xuân giống như vậy đếm tới đếm lui có điều t á m bộ nhưng cũng dường như bắt quái thôi diễn lại đang t á m bộ trong lúc đó sinh ra vô số biến hóa tránh thoát đi phần lớn kiếm khí lúc này chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười hai tay hợp lại vừa mở âm dương nhị khí lưu chuyển trong nháy mắt hóa thành một thất lớn hướng về đoàn tư bình thái sơn bình thường đẻ xuống kiếm khí ngang dọc tiếng len ken không ngừng này đủ để chém kim tức ngọc vỡ nát ngôn dân chín mươi chín phần trăm vô địch kiếm khí nhưng là gặp gỡ cái này trầm trầm cổ điển ngốc nhưng g ắ t ngũ nhạc trầm trọng tư thế cùng một luồng vô địch vai thất lớn nhưng là tan tác như chim ông dường như hạo nhiên đại nhật một chỗ băng tuyết tan thành mây khói có điều đoàn tư bình nhưng là không có tranh né hoặc là còn chiêu chỉ thấy hai tay hắn thực bên trong hai ngón tay hợp lại lục mạch thần kiếm lại lộ trùng không có trôi qua biến hóa lúc này đối mặt với này chậm rãi ép tới được thất đá lớn mộ dung long thành nhưng là ra tay trong nháy mắt mang đến một luồng kim qua thiết mã khí tức hắn sinh sống ở bắc tống sơ định niên đại đó nếu không thiên ý khó trái hắn vãn sinh mấy năm sau khi trưởng thành vừa vặn va vào thiên hạ vừa nhất thống thời điểm cái này thiên hạ chủ nhân còn không biết họ gì nhưng là lúc này hắn nhưng không có sử dụng hắn sáng chế long thành kiếm pháp mặc dù hắn bên người mang theo một thanh kiếm mà là trực tiếp hai tay đẩy một cái tự mở tự hợp ngón tay của hắn linh hoạt vô cùng rung động thủ đoạn nhất khởi nhất phục bất định đây cũng là mộ dung gia uy chấn thiên hạ tuyệt kỹ đấu chuyển tinh gì. quả nhiên tiêu g i a o tử thất đá lớn không có tác dụng dường như không còn động lực chậm rãi ngừng lại chỉ thấy tiêu giao tử nhưng là không cần thiết chút nào ung dung như thường trong lúc đó lần thứ hai b i ế n c h i ề u nhưng là đạo đạo trưởng phong keo tới đoàn tư bình và mộ dung long thành nhưng là biến sắc mặt được rồi cách không trưởng lực chí ít cũng là cao thủ nhất lưu bản lĩnh nhưng là đối với tông sư cùng tuyệt thế tới nói n à y đáng là gì có điều tiêu giao tử cách không trưởng lực nhưng dường như không cần tiền như sóng lớn mãnh liệt như sóng lớn vạn trượng chỉ bằng điểm này đã có thể treo l ê nguyên đánh n hết thẻ t ô sư. Nhưng là nơi này nhất là cái có ít t ệ tuyệt t thế, thể tư thành mặt cho bình không phải đơn giản như h có sắc cũng làm long đoàn và mộ đổi đối đơn rung giản vậy i u số. g u y ê n lai、like、này trùng trùng t r ư ờ n g ảnh nếu như chỉ là nước biển cái kia lại đáng là gì đạp sóng trục lãng đối với phạm nhân mà nói dường như thần thoại đối với bọn hắn cũng chính là so với vách núi treo leo khó một ít thôi vấn đề là này tầng tầng t r ư ờ n g phong nhưng là hóa thành cơn lốc kéo tới phong khí động mà thành hầu như có mặt khắp nơi này t hơn ì lại làm sao trốn. h nữa ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là tầng tầng trưởng kinh thôi đoàn tư bình và mộ dung long thành nhưng là biết rõ lợi hại bởi vì năm đó hai người bọn họ chính là đặt tại chiêu này lần này tiêu g i a o t ử trưởng kinh ngoại trừ che n g ậ p bầu trời ở ngoài đây bất quá là tối mặt ngoài tầng thứ nhất có thể dọa lui thiên hạ chín phần mười hiểu rõ người luyện võ có thể là bọn hắn nhưng là không sợ nhưng là tại đây cơn lốc vậy trong lòng bàn tay bên dưới vẫn còn có chút xuân gió vậy mùi vị Cùng bạo bên bạo theo r o n vẫn n g lại biết đ á nhau ôn công hòa, thấy h ra giao cao. tiêu đủ tử t lực gió lẻn vào dạng nhuận vật tế không hề có một tiếng động nói mặc dù là mưa xuân nhưng là gió xuân làm sao không phải là như vậy những n à y vô thanh vô tức xuân gió vậy trưởng lực tràn đầy linh tính đúng sai biến hóa dường như trong nước cá bơi vãng lai hấp hốt không thể cân nhắc có thể trong lúc vô tình ngươi đụng tới một hồi vốn tưởng rằng vô sự sau đó trồng chất càng ngày càng nhiều chúng phát hiện lạnh giá thấu xương đông triệt lòng người làm sao bây giờ đoàn tư bình sắc mặt đột nhiên vững vàng hạ xuống hắn hơi một do dự t ứ c dự định sử dụng bản lĩnh cuối cùng n à y một trăm năm qua hắn bị băng phong ở nơi đáng chết này địa phương quỷ quái bốn hàng đêm cứ việc không thể động đậy nhưng mỗi ngày đều đang suy tư võ học này vừa là hắn siêu phàm thoát tục tâm tính cũng là hắn duy nhất cho hết thời gian biện pháp không phải vậy đủ để chống v ă n g đến để cho mình phát rổ mộ dung long thành nói vậy cũng là như thế nhưng lại như n g vào lúc này đàm tiếu thiên rốt cục ra tay rồi không ra tay nữa không được nếu như ép đáy h ỏ m tuyệt chiêu vừa ra coi như ứng phó xong trước mắt cảnh r ơ i huống nhưng là sau đó sẽ cùng tiêu g i a o tử giao chiến cũng không còn tác dụng gì nữa tiêu g i a o tử hiển nhiên không phải loại kia sẽ té ngã hai lần ở cùng một nơi người thuyết phục tức tâm thông như nhật nơi hư không vì là truyền thấy phát tính xuất thế phá tả tông chỉ thấy dường như bình địa mặt trời mọc vàng trói lọi quan g mang bắn ra bùn phía dịch cân kinh tiêu g i a o tử liếc mắt một cái liền nhận ra đàm tiếu thiên chiêu này khởi nguồn đương nhiên không chỉ là dịch cân kinh đơn giản như vậy trong đó còn bí mật mang theo có thật nhiều hoa quả khô như đạo gia tử khí đông lai cùng hút công không phải vậy nếu như chỉ là dịch cân kinh chiêu này căn bản là không có cách lâu dài không chỉ có muốn tiêu hao to lớn nội lực hơn nữa thật giống n ế n tàn trong gió thổi một hơi tức diệt căn bản không phá được tiêu g i a o tử chiêu này nhưng vào lúc này lý hàn vợ chồng hai người cũng rốt cục ra chiêu lý vì là thiện vừa ra tay là được triệu khách man hồ anh nô câu x ư ơ n g tuyết minh ngân an chiếu ngựa trắng hào hào như lưu tinh mà hàn thanh x ư ơ n g nhưng là lấy thủ đại công mười bộ giết một người ngàn dặm không lưu hành x o n g chuyện phủi láo đi ẩn sâu thân cùng tên hai đạo lăng liệt ánh kiếm lúc này bắn về phía tiêu giao tử tiêu giao tử nhưng dường như rốt cục nghiêm túc hắn sâu sắc nhìn đàm tiếu thiên một chút sau đó liền đi rồi tám bộ tại chỗ càng lưu lại tám bóng người không biết hư thực thật giả đàm tiếu thiên cũng là lúc này biến sắc vậy phải làm sao bây giờ lần này nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo không làm được lý hàn hai người đều phải rơi vào đi nhưng là nếu như muốn thu chiêu lui ra tiêu g i a o tử sẽ thoải mái như vậy từ bỏ cơ hội lần này ạ nhưng vào lúc này đoàn tư bình nhưng cũng ra chiêu chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại kiếm khí cuối cùng quý nhất hóa thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào tự mới vừa tự nhu tự xảo tự chết u y phong man g bán ẩn bán lộ nhưng vào lúc này hóa thành một đạo cầu vồng nối tới mặt trời mà lúc này mộ dung long thành cũng theo di chuyển hắn rốt cục rút ra trong vỏ kiếm xử xuất một chiêu long thành kiếm pháp trong lịch sử dường như thật sự có long thành nơi này có điều hình như là người hung nô tổ địa sau đó bản tây hắn bát không phải có thơ viết thế nhưng long thành phi tướng ở không cứ gọi hồ mã độ âm sơn lúc này mộ dung long thành chiêu kiếm pháp này đ a m thiếu thiên nhưng dường như thấy được dân tộc tiên bi mộ dung thị nước mất nhà tan sắp chết một đòn cảm giác ngoại trừ bản thân kiếm pháp ở ngoài còn s ắ p nhập vào tham hợp chỉ ý là vĩnh viễn không bao giờ quên đúc kết sườn núi cuộc chiến đương nhiên chiêu này tinh hoa nhưng vẫn là ở chỗ đấu chuyển tinh di bên trên nếu như kẻ địch công kích càng tàn nhẫn một chiêu này uy lực sẽ gặp mạnh càng mạnh thậm chí đối với m ấ i bản thân phòng thủ lực lượng cũng có thể mượn dùng ngược lại nếu như kẻ địch không tiếp không đỡ chỉ là né tránh một chiêu này nhưng là sẽ uy lực lớn tổn hại lúc này lý hàn vợ chồng dĩ nhiên bắn c h ú n g hai bóng người đáng tiếc đều là giả thân lý hàn hai người chiêu thức tài biến trong lòng bọn họ cũng biết lần này liều lĩnh lâm vào cực kỳ bất lợi tình hình bởi vậy cũng là liều cái mặn già chỉ thấy hai người phân biệt sử dụng tuyệt k ỹ dù chết hiệp cốt hương không hổ trên đời anh ai có thể thư các hạ người già thái huyền kinh loại kia hạo nhiên liều chết cảm giác đàm tiếu thiên cũng không khỏi vì thế mà chấn động đáng tiếc đến cùng chúng quy công giá trảng tăng cái bóng người tất nhiên tất cả đều là giả thân bốn người chiêu số đều là nhập vào cơ thể mà qua nhưng nửa phần không có thương tổn đến tiêu g i a o tử đoàn tư bình cùng mộ dung phục phân biệt bắn trúng hai thân lý hàn vợ chồng bắn trúng bốn thân ai biết này tám cái bóng người đều là mê tâm thần người rốt cục này tám bóng người tiêu tan sau tiêu g i a o tử rốt cục hiện thân hắn hở hứng mở miệng cũng chỉ nghe lý hàn hai người cùng đoàn tư bình mộ dung long thành phun máu phẹ phẹ sau đó ngã xuống đất đàm tiếu thiên lúc này mới chợt hiểu vừa n ã y cái kia tám bóng người kỳ thực vừa là chân thân cũng là giả thân tiêu g i a o tử kỳ thực không phải ẩn giấu đi mà là một mực tám bóng người bên trong di động khi bọn họ ra chiêu thời gian tiêu g i a o tử liền tách ra qua đi lại trở về ẩn giấu ở giả thân bên trong thần không biết quỷ không hay hạ thủ chẳng trách vừa nãy đàm tiếu thiên động dùng thần thức phát hiện tám người dĩ nhiên đều là thật trong lòng kinh nghi bất định tiêu g i a o tử cũng không thèm nhìn tới những người kia dĩ nhiên lãnh đạm nhìn đàm tiếu thiên hết thể đều là túc mệnh cuối cùng vẫn là hai chúng ta một quyết thắng bại vậy thì dung cảm nên tiếp chúng ta vận mệnh đi đàm tiếu thiên cũng không sợ chút nào chuyện đến nước này chỉ được động thủ trong miệng nhiều hơn nữa đạo lý lớn đều là vọng nôn đều là giả tạo tiêu g i a o tử nhìn qua càng ngày càng cao thâm khó lường hán dường như cùng trong cốc này h i ê n vụ dung ở cùng nhau nhìn qua thần bí khó lường đàm tiếu thiên hiện tại nín thở ngưng thần đan điền thiên trung ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắt mạch chính kinh mười hai mạch lại bắt đầu phát sáng đây là hắn điều động cả người chân khí nội lực sôi trào mãnh liệt khó có thể hoàn mỹ tự kiềm chế chạm hai người đã vô thành vô tức nộp một tay tiêu g i a o tử dường như muốn phi thăng thành tiên giống như vậy cùng đạo duy nhất đ ạ p lên bắc u á i thần biến hình hóa thân tự cự côn du bách lý tâm như đại bằng đăng cựu tiên tiêu g i a o dường như truy phong dực không đạt bắc minh trùng không trả dẫn t ử kim dung quần hiệp cho u y ít bắc minh nơi này chính là ngươi tha thiết ước mơ không t i ế c giá cao bắc minh sao đàm t i ế u thiên hít một tiếng tiêu g i a o t ử thân hình tự tiên tiêu g i a o giống như tùy ý liên tục bán chúng đàm t i ế u thiên trong cơ thể các loại huyện đạo nhưng là đàm t i ế u thiên nhưng là sắc mặt không chút nào sửa hắn đã làm xong rồi mấy ngày trước đây cùng đoàn tư bình giao lưu lục mạch thần kiếm thời gian hắn không có tra cứu thần kiếm biến hóa mà là nghiên tập sáu mạch tinh thâm bây giờ ở trong người lần thứ hai mở ra ngũ đại đan điển ngoại trừ một ở mi tâm chỉ mở ra một nửa dùng để sắp đặt thần thức mở ra đại não còn lại nhưng là ở tứ c h i tam kinh tụ hợp chỗ đã như thế trong cơ thể hắn tổng cộng có bảy đại đan điền bất kỳ ngoại lai chân khí đều sẽ trực tiếp bị phân giải hòa vào này bảy đại trong đan điền có điều này tự nhiên không phải thập toàn t h ậ p mỹ bây giờ hắn và tiêu g i a o tử đánh nhau tiêu g i a o tử không nhìn được công pháp của hắn ảo diệu cố nhiên không cách nào đánh tan bằng không lấy tiêu g i a o tử đối với võ công tra cứu hơn nữa đối với cuộc sống lý giải tất nhiên biết rõ kiên cường nhất pháo đài thường thường từ nội bộ công phá chỉ cần hắn không cưỡng ép tấn công mà là nghị trăm phương án kế gây nên đàm tiếu thiên trong cơ thể đan đ i ể n chân khí xung đột đàm tiếu thiên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ có điều đáng tiếc là hắn không biết ngược lại đàm tiếu thiên nhưng là từ thiên sơn cùng tây hạ hiểu rõ đến không ít bản lãnh của hắn bi tên người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng như vậy tới nay vừa mới chiếm thượng phong chỉ thấy hai người giao thủ liên tục hai phe đều có thắng bại duy nhất khác biệt là tiêu g i a o tử thật sự dường như tiêu g i a o ngự phong giống như vậy đàm tiếu thiên nhiều lần đánh hụt mà tiêu g i a o tử nhiều lần bắn trúng hắn nhưng là tay trắng trở về lấy không cách nào phá có pháp lấy vô tướng phá có tương đây là đàm tiếu thiên lúc này suy nghĩ trong lòng chính là tiêu g i a o tử bây giờ khiến công phu chi tinh diệu đàm tiếu thiên một thân công phu vô cùng vô tận dường như núi cao nguy nga dường như biển rộng dân trào hắn vừa lên tay liền đem này hẻm núi k h o a y có phải hay không ngủ yên nếu như bên ngoài có người nhìn thấy quả thực sẽ cho rằng bên trong ẩn giấu con dao l ò n g nhưng là tiêu dao tử nhưng thủy t r u n g nhẹ như mây gió theo gió chập trởn tiêu dao trong lòng có thể là cứ như vậy hai người bất quá là hòa nhau c h i cục người này cũng không thể làm gì được người kia thôi lẽ nào liền này muốn đánh đến thiên hoang địa lão nhật hủy ngợt r h ì m đàm tiếu h thiên đã có chút không nhịn được nhưng là không nghĩ tới tiêu dao tử dĩ nhiên cũng là như thế trực tiếp phân thắng bại đi hắn mở miệng nói lượn lờ khói thuốc đàm tiếu h thiên không thấy rõ vẻ mặt của hắn có thể là dựa theo tiêu g i a o tử tư thái hắn không nên sốt ruột à ngược lại cũng không có thua cái gì ngược lại đàm t i ế u thiên bên này dĩ nhiên có bốn người ngã xuống hơn nữa đàm t i ế u thiên một lòng muốn từ hắn nào biết một ít đáp án có điều bất kể như thế nào nếu tiêu g i a o tử muốn một quyết thắng bại như vậy vừa vặn này chính giữa đàm t i ế u thiên ý m u ố n chỉ thấy tiêu g i a o tử đột nhiên hai tay hư n h ấ t ngắm hướng thiên không thả ngực của mình đây là ý gì đàm t i ế u thiên trong lòng buồn bực không ớt chỉ thấy trong t r ớ c mắt bầu trời trong t r ẻ o nhưng là biến sắc dường như mây đen nằm dậy đặc ở mảnh này thế ngoại tiên đảo trên để ngươi xem một chút bắc minh thần công uy lực thực sự thiên địa phong lôi làm việc cho ta tiêu g i a o tử lớn tiếng t í thầm lại có chút như đạo gia thiên sư ở ghi nhớ sắc lệnh bình thường hướng thiên địa phát hiệu lệnh nhưng là làm người ngạc n h ư là giữa bầu trời quả nhiên tiếng sấm nhớ tới cồn phong gào d í t giận dữ không được đ à m thiếu thiên trong lòng cảm thấy nguy hiểm hán bảy đại đan điền đồng thời phát lực quả thực đến rồi thân thể có thể chứa đựng cực h ạ n âm dương ngũ hành hội tụ lúc này đàm tiếu thiên càng là ở xui tạo hóa thiên công dựa theo này công vốn là pháp môn là cướp lại thiên địa tạo hóa tụ với bản thân thành vận mệnh của chính mình nhưng là bây giờ hắn đi ngược chiều bên dưới dường như dùng mình ở phụng dưỡng toàn bộ thiên địa rất có thể công lực hoàn toàn biến mất thậm chí chết không có chỗ trôn có điều hôm nay tình huống cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trước mắt cửa này không qua được chính là cái thập tử vô sinh từ bởi ỏ chính mình một thân công lực trái lại khả năng đạt được một chút mình thân khả hy năng vọng sống. một một trái đạt lại b vậy đàm tiếu t ê hiên lấy bản thân chứa đựng hết thẻ chân khí vi dẫn tử gọi âm dương ngũ hành lực lượng tiêu g i a o tử lúc này bắc minh thần công nào có ngày xưa loại kia thâu cấp người khác chân khí không p h o n g khoáng nhưng là một loại khống thiên lệnh địa không gì không làm được hạo nhiên thô bạo liền ngay cả đàm tiếu thiên đều có chút vì đó không lưng có điều coi như lòng sinh kính nghệ nhưng dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng bởi vậy hắn cũng tuyệt không chịu từ bỏ lúc này hai công lực của người ta rốt cục tụ tập xong xuôi lúc này hai người thật giống như thật sự chạy tới tuyệt đại trong hàng ngũ tùy ý một người r ỗ i ra một ngón tay là có thể đẻ chết tùy ý một cao thủ tuyệt thế này có hội tụ đến sức mạnh coi như là lên tới hàng ngàn hàng vạn quân đội ở tại trước mặt cũng không đáng để lo hai người coi là thật đi tới hôm nay người trong thiên hạ đạo t r í tôn tiến thêm một bước về phía trước đã không thuộc về người cảnh giới mà là tiên lại nói coi như là chân tiên giáng thế thần phật giáng lâm không phải là điều động sức mạnh đất trời cái quen thuộc một ít chân chính cùng bọn hắn bây giờ hai người đánh một trận còn nói không chắc là ai thắng ai thua đang bởi chương một trăm năm mươi ba bản quyển chung bốn đây không phải là ta muốn kết cục v n y một tiếng toàn bộ thung lũng thật giống muốn sụp giống như vậy đoàn tư bình bọn bốn người trợn mắt ngoắt mồm chuyện này quả thật vượt quá người tưởng tượng người làm sao có khả năng đạt đến mức độ này phốc từng khẩu từng khẩu máu tươi phốc phun ra nhưng cũng không phải là đàm tiếu thiên cùng tiêu giao tử mà là đoàn tư bình đám người không chịu được dư âm bị thương thật nặng ngươi sẽ kiêng kỵ bọn họ mà hạ thủ lưu tình chết ở trên tay ta sao thiêu g i a o tử đột nhiên mở miệng nói đang thiếu thiên trên mặt biến ảo không ngừng không có mở miệng giết hắn ta đã sớm sống đủ rồi có thể lôi kéo cái người điên này cùng chết đáng giá lý vì là thiện mở miệng nói nếu như ngươi thất bại chúng ta đều phải chết thiếu chết một người không cần nhiều chết một người c ầ n sao chỉ cần giết cái người điên này chỉ đáng giá đoàn tư bình cũng mở miệng nói đàm tiếu thiên không do dự nữa trên mặt biểu hiện từ từ bình tĩnh lần thứ hai trở lại trạng thái đỉnh cao tiêu g i a o tử nhưng là không hề bị lay động trong ánh mắt dĩ nhiên né qua vẻ vui sướng hai người lần thứ hai giao thủ với nhau sấm vang chấp giật cuốn phong gào rít giận dữ thật giống thế giới tận thế đến, đến rồi tiêu g i a o tử gần như đứng trên không trung l ư n g đeo trong bầu trời phong vũ lôi điện đàm tiếu thiên nhưng là làm đến nơi đến trốn toàn thân ánh sáng lưu c h u y ể n âm dương ngũ hành lực lượng lập lòe bảy màu vẻ khi hắn bảy cái trong đan đ i ể n không ngừng n g à y như có sinh mạng trái tim âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm đã ba ngày ba đêm đoàn tư bình đám người đã sớm không ở mở miệng không biết đúng hay không vẫn còn ở nhân thế mà đàm tiếu thiên cùng tiêu g i a o tử nhưng là từ bên trong sơn cốc dọc theo vách núi trực tiếp đánh tới trên đỉnh ngọn núi vách núi lại từ vách núi đánh h ạ đàm tiếu thiên mặt tâm trầm cho tới bây giờ hắn trước sau không nhìn thấy hy vọng thắng lợi đương nhiên hắn cũng thua không được loại này không có ý nghĩa chiến đấu hắn rất phiền chán nhưng là chết tiệt tiêu g i a o tử chẳng biết vì sao cực kỳ hiếu chiến căn bản không chịu dừng tay hắn chẳng lẽ không biết nhân lực trùng quy co tận thì như vậy không ngủ không nớt không ăn không uống tiếp tục đánh cuối cùng lớn nhất khả năng chính là bọn họ hai cái đồng quy vũ tận lực kiệt mà chết đột nhiên trong cốc rực rỡ hào quang như có thần vật xuất thế tiêu g i a o tử đột nhiên phi ra đảm tiếu thiên theo sát phía sau hóa ra là trong cốc gâm dương kỳ đảm chẳng biết vì sao hào phóng ánh sáng tiêu g i a o tử trên mặt né qua vẻ khác lạ cùng kích động đ à m thiếu thiên thấy được đ a n g chờ mở miệng ai ngờ này người điên căn bản không nói cho hắn cơ hội quay người lại lần thứ hai giao thủ với nhau có điều lúc này tiêu g i a o tử chẳng biết vì sao không quá hai c h i ề u hãy thu tìm lùi về sau nhưng là lần thứ hai làm ra ôm ấp bầu trời cử động đến đây đi một quyết thắng bại tiêu g i a o tử lớn tiếng nói âm thanh như sấm nổ ở trong cốc văn vọng đ à m thiếu thiên nhưng là cười lạnh một tiếng lời này n g ư ờ i ba ngày trước đã nói qua có khó thể làm khó dễ được ta. đột ư ợ c ta. đ nhiên tiêu giao tử l i ề n đạp t á m bộ đàm t h i ế u thiên vội vã đề phòng hắn tuyệt thế thân pháp ai biết lần này tiêu giao tử cũng không phải là đi khắp mà là trực tiếp hướng về hắn đánh tới xảy ra chuyện gì hắn muốn tự tìm đường chết đàm t h i ế u thiên nghi ngờ không thôi đột nhiên một luồng vô cùng to lớn sức mạnh to lớn chuyển đến dường như một vòng xoáy bình thường đang không ngừng thu nạp đàm t h i ế u thiên âm dương ngũ hành lực lượng đàm t i ế u thiên trong lòng nhất định hốt công ta cũng biết liền hai người nửa ngồi nửa quỳ trung bình tấn song trưởng tụ hợp phong vũ lôi điện cùng âm dương ngũ hành lực lượng bắt đầu ở trên người hai người lưu chuyển liên tục giao thủ một cái đàm tiếu h thiên liền phát hiện đây không phải là đơn giản thu nạp trong đó còn có phun ra nuốt vào nội lực vận hành lưu chuyển mượn lực đả lực nói cách khác hai người chiến đấu vẫn chưa dừng lại chỉ là từ mới vừa giao thủ trực tiếp đã biến thành trong cơ thể giao chiến một tiếng vang ầm ầm tiếng sấm lại vang lên cũng không phải giữa bầu trời lôi đình mà là hai người chân khí trong cơ thể ở va chạm chém giết lại là ba ngày ba đêm quá khứ đàm t i ế u thiên đã tinh thâm h o à n g hốt tiêu g i a o tử thật giống cũng đã đến phần cuối hai người một thân sở học vô cùng vô tận làm sao kỳ phùng địch thủ gặp lương tài lại là toàn lực giao thủ bởi vậy mới có thể thành bây giờ cục diện đột nhiên tiêu g i a o tử cắn răng một cái trong mắt dĩ nhiên né qua vẻ điên cuồng đột nhiên đàm t i ế u thiên phát hiện tiêu g i a o tử bỏ qua cùng mình rằng co hai người vô cùng to lớn nội lực trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn kỳ kinh bắt mạch có vụ vặt từ lâu không còn nữa thần tiên phong thái tiêu g i a o tử lúc này thất khiếu chảy máu quả thực thật giống ác quỷ hiện thế nhưng là tiêu g i a o tử dĩ nhiên không cần thiết chút nào hắn lúc này nín thở ngưng thần liên tục vận chuyển chân khí nhưng là cũng không đi tu phục thương thế của chính mình mà là một mạch trào vào mình huyệt bách hội bên trong tháng sau đang tiếu thiên thật giống thắng thắng được không hiểu ra sao tuy nói hai người đã liều mạng sáu ngày sáu đêm nhưng là gần như bộ phân thượng hạ ai biết thời khắc cuối cùng tiêu g i a o tử nhưng là bông u tay đừng xem việc này hắn còn cùng người không liên quan như thế trong cơ thể t ĩ n h mạch vụ vặt căn bản đó là một con đường chết nhưng là tại sao cuộc chiến đấu này làm đến không hiểu ra sao kết thúc càng là làm người buồn bực đột nhiên tiêu g i a o tử trên người bắt đầu hào phóng dị thải hắn thật giống ở héo rút không không đúng là phản lao hoàn đồng vừa nãy hai mươi mấy tuổi bộ dáng tiêu g i a o tử dĩ nhiên đã biến thành một thật giống mười một mười hai tuổi hài đồng thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công đàm tiếu thiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến tiêu g i a o tử lúc này lại là mở hai mắt ra cười ha ha ta đạo thành rồi còn cần cảm ơn đàm huynh giúp đỡ một chút sức lực đàm tiếu thiên sắc mặt tâm trầm có ý gì tiêu g i a o tử thở dài một tiếng ta phải tiền bối tiên duyên thật vất vả tìm tới khu vực này lại phát hiện thiên địa dĩ nhiên không giống muốn phá toái hư không phi thăng thành tiên chỉ dựa vào một mình ta là tuyệt đối không thể có thể là bốn người bọn họ lại không đủ tư cách bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này trở xuống rốt cục chờ đến ngươi ngươi sớm đã biết ta sẽ tới nơi này đàm tiếu h thiên khó có thể tin không biết nhưng ta biết đây là càn khôn biến đổi lớn âm dương tụ hợp nơi muốn siêu thoát luân hồi phi thăng thành tiên nhất định phải đi tới nơi này có thể là ngươi cũng có thể là người khác riêng là chỉ cần muốn tìm kiếm võ đạo đột phá như vậy t r ú n g quy sẽ có người đến đây tiêu g i a o tử cười ha ha đột nhiên dường như hư hóa giống như vậy chậm dại biến mất rồi đừng đi nói cho ta biết nên làm sao rời đi nơi này nhưng là không chờ đàm tiếu thiên nói xong tiêu g i a o tử dĩ nhiên biến mất phi thăng thử vong đến cùng là chuyện gì xảy ra ta thắng sao nhưng là tại sao ta đạt được thắng lợi lại bị nốt đàm tiếu thiên trong lòng các loại không rõ cũng không người giải đáp hắn thật giống nghĩ tới cái gì vội vã đi tìm đoàn tư bình bốn người mới phát hiện bọn họ từ lâu tạ thế thở dài bên dưới đưa bọn họ an táng ở nơi này nhưng là đỡ lấy bên trong đàm t i ế u thiên phát hiện quả nhiên như bọn họ nói tới căn bản là không có cách rời đi t ò a n à y đảo như có trận cũng hoặc là bình phong giống như vậy đưa hắn vây ở nơi này đáng chết đáng chết vì sao lại như vậy chết tiệt tiêu giao tử chết tiệt phá đảo đàm t i ế u thiên thắng nhưng là tiêu giao tử căn bản từ lâu quên mất thắng thua hắn rời đi trần thế đi tới nơi này mục đích của duy nhất chính là phá toái hư không bây giờ hắn tuy rằng thất bại nhưng là mượn đàm tiếu thiên âm dương ngũ hành lực lượng hắn rốt cục đ ạ t thành mình sở cầu nhưng là đàm tiếu thiên lại bị giam cầm ở nơi này hoang tàn vắng vẻ liền vốn là bốn người đồng bạn cũng qua đời đi hắn nên làm gì giang hồ liệu sẽ có chờ hắn trở về khi hắn ở bước vào cái giang hồ này không biết đúng hay không sẽ thay đổi g i a n g dấp đang bởi chương một trăm năm mươi bốn thần bí hải đồng có phúc ba đời đàm t i ế u thiên đã không biết ở đáng chết này trên đảo ở bao lâu đẹp nữa phong cảnh cũng không giữ được một tâm không người ở chỗ này thần võ tỉnh lại lần nữa nghe xong đàm t i ế u thiên từng nói nhưng không hề nói gì chỉ là để hắn các loại chờ thời cơ đến thời cơ lúc nào cơ làm đàm t i ế u thiên tra cứu xuống hắn lại không chịu lại nói nhiều một câu không biết ở bao lâu ă n bao nhiêu chết tiệt cá cùng trái cây đàm t i ế u thiên rốt cuộc đã tới không tầm thường chuyện tình kéo kẹt kéo kẹt đây là cái gì âm thanh bánh xe thanh đáng chết này trên đảo ở đâu ra bánh xe đ à m t i ế u thiên trong lòng hơi động một tháng một kiếm áo đông hai tháng hai luyện đại tự tháng ba ba mặc quần áo mới bốn tháng bốn đi thi thi một quan trạng nguyên ngồi xe ngựa bình thiên hạ một giọng trẻ con ghi nhớ ghi nhớ dường như ca dao vậy thơ hào chậm rãi lên sàn trên hoang đảo trợt hiện hài đồng thật là có chút khủng bố a đ à m t i ế u thiên nhưng là trong lòng hơi động đây chính là thần võ trong miệng nói thời cơ sao chỉ thấy một hoàng mao tiểu tử cưỡi một chiếc tiểu tam tua c h à n g hướng về đàm tiếu thiên bên này tới rồi đầu hắn cong lên x ó a tung màu vàng tóc ngắn thêm vào sau đầu một cái bím tóc trên mặt khá là rõ ràng là vòng xoáy lông mày cùng chu s a trí đàm tiếu thiên hơi nhúng mày trực tiếp mở miệng hỏi tiểu quỷ ngươi là ai a ra trận như thế treo một tắc túi t r à o kết một kết một hồn quan b ỏ đến mười tám la chi sơn gặp phải tiên nhân thổ đại lan một phen ngã lật hải long quan bắt được cá tôm tế bụng thiện ai ngờ hoàng mao tiểu tử không đáp lời trái lại lại niệm một câu quái thơ ngươi nói ngươi là tiên nhân đàng tiếu thiên liền nghĩ tới tiêu g i a o tử cái kia người điên cuối cùng cũng là đã biến thành hài đồng giáng dấp trong lòng không khỏi thầm nói những tiên nhân này lẽ nào đều yêu thích trang n ộ n à. cái này hoàng mao tệ nhưng là k h ả khà n ở nụ cười nói ngươi đoán một cái a đoán đúng có thường nha đàng tiếu thiên bị giam ở tòa này trên đảo đã sớm tức sôi ruột vừa nghe lời này lúc này ra tay đoán đoán ngươi cái đại đầu quỷ một đạo trưởng lực dĩ nhiên đánh ra đàm tiếu thiên đang cùng tiêu g i a o tử cái kia c h ẳ n g kinh thiên đại c h i ế n sau tuy rằng công lực đại thất nhưng l à nhưng là gặp may đúng dịp chiếm được tiêu g i a o tử phong vũ lôi điện lực lượng công lực công lực trái lại nâng cao một bước nhưng đến bây giờ mới thôi hắn cũng không biết tiêu g i a o tử là như thế nào phá t o á i hư không chẳng lẽ là công lực tụ tập bách hội chẳng lẽ không sợ đầu đập ra sao đàm tiếu thiên thậm chí đầu lâu là người thể bên trong thứ phức tạp nhất bởi vì bên trong chứa đầu ó c của ngươi bởi vậy hắn cũng không dám tùy ý thử nghiệm có điều bất kể như thế nào công lực cuối cùng cũng coi như tiến nhanh lúc này hắn ra tay hiển nhiên càng hơn từ trước có điều trước mắt đứa trẻ này việc quan hệ hắn có thể không rời đảo chính hắn cũng khô nd g d á m xuống tay h ác độc chỉ là thử một lần hắn thôi chạm lẽ nào đánh chúng sẽ không như thế yếu đi đàm tiếu thiên trong lòng hơi động thầm nghĩ không đúng đánh hụt ở thời khắc cuối cùng đột nhiên biến mất thật là lợi hại thân pháp cho ngươi đoán là thi thi trí tuệ của ngươi ngươi làm sao động lên tay đến rồi một non nớt giọng trẻ con truyền đến chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến rồi đàm tiếu thiên phía sau thật nhanh đàm tiếu thiên cả kinh trong lòng có kiên kỵ bên dưới nhưng quả nhiên không xuất hiện ở tay mà là đoán nổi lên trước mắt thần bí hài đồng thân phận hắn nếu để ta đoán tự nhiên là cho ta nhất định manh mối không phải vậy ta làm sao có thể đoán được nhìn dáng dấp hắn hẳn không phải là đang t r e o cả ta ngược lại có khảo giáo ý của ta đáng chết ta ghét nhất chính là cuộc thi đàm t i ế u thiên thầm nghĩ như vậy từ nơi nào vào tay bắt đầu đây bên ngoài hoàng bao xe ba bánh vòng xoáy lông mày chu s a trí hơn nữa thân thủ rất cao nhưng là đàm t i ế u thiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra người kia là ai ta có phải là quên cái gì chờ chút hắn đọc hình như là thơ hảo là phích lịch túi vải kịch giảm người đàm t i ế u thiên trong lòng hơi động thật giống tìm được rồi một điểm manh mối một tháng một kiếm áo đông hai tháng hai luyện đại tự tháng ba ba mặc quần áo mới bốn tháng bốn đi thi thi một quan trạng nguyên ngồi xe ngựa bình thiên h ạ n một tháng bảy hai tháng hai năm tháng ba ba năm bốn tháng bốn ban này thơ hảo ta có ấn tượng là ai đây chờ chút là hắn đ a m thiếu thiên thật muốn biết trước mắt thần bí h ả i đồng thân phận bất quá hắn không có nói thẳng ra đáp án ngược lại cũng theo niệm nổi lên thơ hảo một trang giấy mỏng lịch trăm đời phong sương đã không kham vi nhớ nha đứa bé kia vừa nghe trên mặt tựa như cười mà không phải cười nói tiếp một trang giấy trùng lịch phong sương trăm đời thiên cổ lòng son đan tâm còn vâng nguyên lai、like、dĩ nhiên là các hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt thật là có phúc ba đời đ à m thiếu thiên lập tức ôm quyền hành lý dù cho bây giờ lấy võ học của hắn thân phận phóng tầm mắt kim cổ ôn lương hoàng cái nào cũng không sợ nhưng là người trước mắt này không cần nói là hắn chính là ngàn năm láo yêu đế thích thiên chỉ sợ cũng phải sợ đến k ẻ gia q u ầ n không biết các hạ đến đây có gì chỉ giáo đàm tiếu thiên một mực cung kính nói game of the lien đua đủ lâu nên nê ệ ơ nay h à i đồng nhưng là nói ra rất hiện đại mấy câu nói m ấ y rời nê ơ đàm tiếu thiên trong lòng âm thầm suy tư người trước mắt này trí tuệ phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên cũng là có thể xếp trên c h c ba tuyệt đối không phải tùy ý mở miệng nếu như ta là The l a y e r vẫn là ở một cái người chơi game hắn nói chẳng lẽ là thần v õ trong miệng đại địch nê ệ ơ chẳng lẽ là muốn ta về chủ thế giới đàm tiếu thiên suy nghĩ nói hắn nguyên lai vẫn không hiểu nếu xuyên qua rồi tại sao muốn chuyển tới chủ thế giới đi chủ thế giới chỉ dùng để tới làm chi hắn hiện tại thật giống hiểu chủ thế giới hẳn là cho bọn họ an bài chiến trường thường ngày ngươi tự mình một người tùy ý nhưng là đến chủ giờ quốc tế nhưng sẽ phát hiện ngươi không phải duy nhất một người may mắn tương tự có người với ngươi như thế có thể xuyên qua đại thiên thế giới võ hiệp không ngừng cấp tốc bay vọt trở nên mạnh mẽ nhưng là đàm tiếu thiên trong lòng càng nghi ngờ tại sao tuyển chọn chúng ta tại sao cho chúng ta xuyên qua cơ hội hắn chưa bao giờ cho là mình là nữ thần may mắn con riêng đ ờ i trước cứu vớt ngân hà hệ hắn mơ hồ cảm giác sau lưng ẩn tàng rồi một bản cờ rất lớn có một đôi thậm chí mấy con mắt một mực đẩy hắn xem có một con hát thủ mơ hồ ở hậu trường thúc đẩy người nội dung vợ kịch biến hóa hướng đi thậm chí không chút thì vết chết rốt cuộc là cái ngoài ý muốn vẫn là năm không nên hỏi n g ư ờ i hỏi ta cũng sẽ không nói n g ư ờ i còn quá yếu không đủ tư cách đi biết tất cả bằng không sáu non nớt giọng trẻ con vẫn chưa nói xong có thể đàm tiếu thiên trong lòng dĩ nhiên liễu nhiên lúc này đứa bé này tiếp tục lái khẩu nhớ kỹ tám người bao quát người ở đây bên trong người có thể đi rồi hắn nói xong điểm một cái đàm tiếu thiên cái chán đàm tiếu thiên dĩ nhiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng chờ hắn khi phản ứng lại thần bí hài đồng dĩ nhiên biến mất trên bờ cắt liền cái vết chân cũng không có cũng không có bánh xe yết trôi qua dấu vết dường như tất cả chỉ là một giấc mơ đ a n g tiếu thiên vượng vượng hồ hồ ly khai bãi cát hắn phát hiện trong đầu thật giống có thêm thật nhiều đồ vật đang bởi chương một trăm năm mươi lăm cẩm giang tứ huynh đệ đ a n g tiếu thiên n g ẩ n một lúc liền tỉnh táo lại trong đầu cái hiểu cái không nhiều hơn một chút đồ vật hình như là như thế nào phá nát phi thăng trở lại chủ thế giới phương pháp có điều vừa nãy vị kia trong miệng tám người hắn vẫn không có rõ ràng là có ý gì không bao lâu hắn liền làm thật một chiếc đơn giản thuyền nhỏ thử nghiệm ra biển quả nhiên hắn đã có thể rời đi nơi quỷ quái này dù cho nơi này linh khí bức người thiên tài địa b ả o vô số nhưng là bây giờ hắn đã đến phần cuối những này có thể ở trong trốn giang hồ n h ấ t lên vô số một trường máu me bảo bồi đối với hắn mà nói thí dùng không có giang hồ ta phải quay về không biết ngươi có thể hay không thay đổi gián g dấp trong núi không ngày nào nguyệt nhật t h ă n g nguyệt lạc không biết trung nguyên hôm nay là lúc nào bác tống diệt sao bảy làm đàm tiếu thiên trở lại trung nguyên thời điểm phát hiện thời gian dĩ nhiên vội vã trôi qua thật giống hắn sống ở một cái khác không gian song song giống như vậy nơi này đã qua rất nhiều năm đơn giản nhất nói bây giờ những năm trước đây bác tống cuối cùng hai cái đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế làm cho người ta bắt đi tống triều suýt chút nữa diệt vong lúc này đã không phải là trong lịch sử nói bác tống mà là nam tống còn nói đàm tiếu thiên từ hải ngoại trở về nhưng trong lòng thì không khỏi có chút cô độc năm đó bên người bạn bè lại một lần nữa ly khai không phải ly khai hắn mà là ly khai thế giới này trước không gặp cổ nhân sau không gặp người tới n h i ệ m thiên địa chi xa xôi độc bi thương mà nước mắt dưới đ à m t h i ế u thiên trong lòng đột nhiên hiểu lắm hai câu này thơ hắn đột nhiên có chút rõ ràng hoàng thường tuổi g i a cùng độc cô tuổi g i a tâm tình không có kẻ địch không có đối với tay không có bằng hữu không có người thân chẳng có cái gì cả thậm chí tên của ngươi cuộc đời của ngươi đã sớm bị thế giới lãng quên mặc dù sinh còn chết hay là chính là như thế đi đ à m t h i ế u thiên tùy ý đi ở bản này thần c h â u trên mặt đất hắn đã không có lang thang tâm tình mà là có rời đi tâm ý muốn không kịp chờ đợi phá toái hư không bởi vì này đã không còn là hắn thời đại đương nhiên hắn cần một đối thủ một có thể giúp hắn một tay đối thủ sáu trường giang từ xưa chính là thần châu đại mà không thể phân cách một cái huyết thống cùng nàng làm bạn thường thường chính là phồn hoa cùng rất nhiều thú vị thật tình không nghĩ tới đ ả m tiếu thiên ngày hôm nay dĩ nhiên cũng đ ụ n g phải giết người ở dân chúng trong mắt là một cái rất khủng bố thật tình có điều ở người giang hồ xem ra là một cái lại bình thường có điều chuyện lan lộn giang hồ cái nào không giết người sở lưu hương đúng còn có ai trên bờ đi tới mười một hai người mỗi người đều là tinh tráng đại hán bên hông hoặc trên lưng đều bội có đao kiếm binh khí hơn nữa đây là ở ban ngày cũng chính là tục xưng ơ ban ngày ban mặt ở ban ngày nhóm người này như thế minh mục trương đảm bội đao mang kiếm đi chung với nhau tự nhiên là có sự muốn làm c ấ p đ o ạ n không hẳn là diệt môn cầm đầu người khiến một đôi kim phủ một nhảy lên mui thuyền sợ hai tên kia gia đình đang muốn gọi cứu đã bị cặp kia phủ đại hán dùng kim phủ giá ở cái cổ đẩy vào khoang thuyền cái kia tỷ nữ rít lên một tiếng từng cái tên khiến trường thương đại hán lập tức một cước đem nàng đá vào trong sông tỷ nữ kêu cứu d â y rủa ở trên sông đàm tiếu h thiên nhìn qua đang trở ra tay không nghĩ tới cái kia hai tên khiến đơn đao đại hán lập tức hổ đ ị a múa mấy cái đao hoa thu thanh quất lên ta là nước trưởng giang đạo thiên vương chu đại thiên vương người hiện tại tới làm chuyện làm ăn xin mời các vị không nên nhúng tay bằng không giết chết không cần luật tội chu đại thiên vương cái q u ỷ gì đây là đàm tiếu thiên trong lòng mặc dù nghĩ lúc này bên cạnh có người nhưng là đàm luật lên một người thiếu niên thân hình hơi động nhìn dáng dấp dường như gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ bên cạnh hắn trường vóc dáng bằng h ư u lập tức kéo hắn thiếu niên nói có chuyện nói mau trường vóc dáng bằng h ư u nói n g ư ơ i biết chu đại thiên vương là ai chăng thiếu niên kia trả lời chư bắt giới đàng tiếu thiên lúc đó liền n ở nụ cười tiểu tử này còn rất hài hước trường vóc dáng bằng hữu một mặt ngưng túc nói trường giang tam hiệp mười hai liên hoàn ổ thủy đạo trên đại minh chủ chu láo thái gia tuy rằng hoàn toàn không biết bọn họ ở nói cái gì có điều ngược lại nghe tới rất lợi hại ý tứ thiếu niên các ngươi sợ sao đàng tiếu thiên thầm nghĩ nói không nghĩ tới kế tiếp đối thoại càng thú vị bên cạnh hai tên bằng hữu cười đáp muốn cân nhắc thiếu niên nói ồ cái kê bạch diện thư sinh bằng hữu cười nói vốn là muốn giao hấn bọn họ một cô gái khác khẩu âm bằng hữu nói tiếp hiện tại nhưng cân nhắc giết chết bọn họ thiếu niên cười nhìn lại hướng về trường vóc dáng bằng hữu hỏi còn ngươi trường vóc dáng bằng hữu thở dài một cái nói ta chính là các ngươi phải đi giết người không phải đi giao hấn người mà thôi thiếu niên cười hỏi các ngươi trường vóc dáng bằng hữu cười một tiếng nói không chúng ta dứt lời bốn người đồng thời đọc thủ đ a m thiếu thiên đúng là từ kế tiếp trong đối thoại biết rồi lai lịch của bọn họ thiếu niên kia đúng là nộn vô cùng liền mặt cũng không ô chính mình lai lịch càng là không chút nào che lấp ta vị bằng hữu này họ đường tên nu là thuộc trung đường môn ở ngoài hệ ruột thịt tứ xuyên thuộc trung đường ra các ngươi tổng nghe nói qua chứ ta vị bằng hữu này họ tả khâu tên siêu nhiên làm người nhưng không một chút nào siêu nhiên chỉ là có chút lại hắn là không chỗ nào không biết lòng dạ có thể trang c ử u châu một ư ơ i tám tỉnh đi vào người tinh thông cầm nã thủ ba mươi sau tay bát đại hưng trà bát tiểu bát kỳ m ô n bắt tiến bộ bắt cái gì bắt hắn cũng có ta còn có một vị bằng hữu ở bên ngoài còn không có vào hắn là hải nam kiếm phái học trò giỏi họ đặng tên ngọc hàm ngươi biết người trong võ lâm đều nói không tới cần phải tuyệt không cùng hải nam kiếm phái người giao thủ bởi vì bọn họ không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là sát thủ nói nửa ngày ngươi rốt cuộc là ai đam tiếu thiên ngạc nhiên nói ta ta là hoán hoa tiêu g i a tiêu thu thủy thiếu niên tự tin mỉm cười nói chúng ta là bằng hữu cũng là huynh đệ cẩm giang một vùng đều biết chúng ta một lao tẩu ngạc nhiên nói biết các ngươi cái gì tả khâu siêu nhiên nói tiếp biết chúng ta là tứ huynh đệ đường nhu cũng cười nói không cần kết bái cẩm giang tứ huynh đệ thú vị thật là có thú đàm thiếu thiên đứng ở ngạn trên nhìn hồi lâu mỉm cười thầm nghĩ đây là ông trời đưa cho đối thủ của ta sao có điều còn quá non a chẳng lẽ muốn ta chơi một lần nuôi thành game sao nhìn này mấy vị mới ra đời h à n g hái thiếu hiệp môn trước đi tìm cân thiên kim cùng quản bát phương đàng thiếu thiên nhưng trong lòng thì do dự bất định đón lấy nên làm sao muốn chọn thiếu niên này làm làm đối thủ sao có phải là quá chậm ta những tia thật đội h ư u ấn còn ở chủ thế giới chờ ta trở lại đây nhưng là không chọn hắn lại chọn ai đó đàng thiếu thiên nhưng trong lòng thì có một ứng viên quân bá thiên hạ khoa y ân cựu bây giờ đệ nhất thiên hạ yến c ù n g đồ đến ở trước mắt vị này cũng được cho rằng một bị chọn đi đàm tiếu thiên quyết định chủ ý không hề can thiệp trước mắt vị này chủ xoay người rời đi người này năm làm sao vậy thật kỳ quái non nớt các thiếu niên rất kỳ quái không biết đi tới một vị hạ người gì các thư hữu thân mến các ngươi cảm thấy đi tới vị kia rốt cuộc là một hạ người gì thần châu kỳ hiệp t i ê u thu thủy đăng bởi chương một trăm năm mươi sáu tìm kiếm yến quần g đồ cùng tương lai đường yến quần g đồ v õ công cao mọi người đều biết có người nói hắn mười tuổi năm ấy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 bắt đầu chế quyền lực bang sáng lập trường giang hoàng hà thủy đạo phân trại tiến quần độ một đời c u ồ n g bá thiên hạ khoa ý ân cửu tuy rằng cũng không phải là gian ác hạng người nhưng cố tình làm vậy s á t nhiệt g quá nặng cuối cùng bị dưới tay hắn người xuất ra bán cứ thế trắng đen đạo bên trong hảo thủ ra hết võ di sơn trên các đại môn phái bao quát phái võ đàng phái thiếu lâm cao thủ cùng với chu đại thiên vương bảy đại trưởng lão quyền lực bang quân lâm thiên hạ lý trầm chu cùng tứ đại hộ pháp trận chiến này dết đến quỷ khóc thần hảo tre k í nguyên bầu máu trời, chạy thành chạy n s ô cực kỳ bi thảm.、So、sánh với thảm. sánh h So n a tiêu thu t h ủ cũng không kém chút nào. Huyết hà xa, cuối cùng không nào. phận, kém Huyết hà t xa, i bộ u thu thủy đ ế Nga、Mi、Sơn hoài niệm đường mới thời điểm. Dĩ nhiên là người chưa tới mà phong chưa Mi mới điểm. mà hoài thời tới là Dĩ văn â n biến tiếng ngẹn ngào, tiếng nhiên thiên cũng Nguyên vì v đó đầu ba bắt dài gợi lôi sát. sau Một thét mưa. ra dĩ lúc này bầu trời khách l ạ t một tiếng điện chiếu trời cao khinh lôi mơ hồ chất trệ phiên muộn chật nghe sau sơn xa xa có một tiếng khóc lớn mọi người chấn động trong khoảnh khắc tiếng thứ hai khóc lớn chuyển đến mọi người mặt đối mặt rõ ò xét nhìn nhau ngơ ngác lúc này lại truyền tới ba tiếng c h â n thiên thét dài phách lạt một tiếng lại một tia chớp mưa to mắt thấy mưa tầm tã mà xuống án khí công học thuyết trên nói n à y tế tiêu thu thủy tức giận tu vi đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới người bi mà thiên vì đ ó ai đ ỗ n g nhiên sau khi tiêu thu thủy lấy như thần hình tượng biến mất đi chỉ để lại bên cạnh ao hai cái chỉnh tề đao tức vết chân sâu sắc hậu kỳ tiêu thu thủy sớm đã vượt qua yến cổng đồ có vong tình thiên thư ẩn thân miễn thương có thể khống chế khí trời đã cùng thiên địa đồng t ứ c tiếp cận bán t h ầ n có điều vấn đề duy nhất là đàm t i ê u thiên làm đến sớm rất rõ ràng tiêu thu thủy bây giờ còn chỉ là cái sơ nhập giang hồ nữ bi phải chờ tới không biết bao nhiêu năm sau hắn mới có thể chạm tới cái kia kinh khủng cảnh giới mà trước mắt đàm t i ê u thiên nhưng không kịp đ ợ i vì lẽ đó hắn hiện tại mục tiêu tốt nhất chính là yến cổng đồ phàm là có can đảm cản trở hắn hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu t ì n h có thể vấn đề duy nhất là làm sao tìm kiếm yến quần g đồ đây trong chốn võ lâm tuyệt đối không phải hắn một muốn tìm yến quần g đồ nhưng là vấn đề là nếu như yến quần g đồ không hiện thân hầu như không có ai tìm được hắn quyền lực bang không được chu đại thiên vương không được bây giờ đàm tiếu thiên một người càng là không được nguyên bên trong yến quần g đồ sở dĩ đi ra cũng là bởi vì thiên hạ anh hùng lệnh không phải vậy căn bản sẽ không hiện thân nhưng là phải như bắt được thiên hạ anh hùng lệnh lại được phí thật lớn công phu vì lẽ đó hắn muốn đi thiên sơn một chuyến xem có thể hay không tìm về mình những kiêng ngày xưa chính là thủ hạ cũng hoặc là cái gì mượn thủ hạ chính là thế lực tới tìm tìm một người đương nhiên đàm tiếu thiên p h ỏ n g chừng hầu như không có khả năng lắm tìm tới nhưng câu ca giao được mời tướng mời đem không bằng kích tướng đúng là chỉ cần hắn tìm người bán tiếng nói một ít khiêu chiến cũng hoặc là tranh cướp đệ nhất thiên hạ vân vân loại hình nói vậy nhất định có thể đem yến q u ầ n g đồ tìm ra dù sao người này không phải chu đại thiên vương cũng không phải lý trầm chu thật võ thành si luyện võ thành cuồng phải là thích hợp nhất có điều tám chữ dù cho thiên quân văn mã dù cho thập diện mai p h ủ dù cho cựu tử nhất sinh chỉ cần hắn muốn đi thì sẽ không do dự chỉ có người như vậy đàm tiếu thiên cảm thấy mới xứng làm đối thủ của mình thiên sơn không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy ngày xưa mặt mũi quen thuộc bây giờ kim người đã thống trị gần toàn bộ phương bắc may là nam tống r a cái nhạc vũ mục có điều đàm tiếu thiên biết rất nhanh nam tống đám người kia sẽ tự hủy trưởng thành từ đây hầu như thất bại hoàn toàn đàm tiếu thiên có ý nghĩ sao đương nhiên có có điều đây là người thứ hai siêu thoát là đệ nhất cứu vớt là đệ nhị không thể là cứu vớt đại nghiệp tự tuyệt con đường phía trước không phải vậy chẳng lẽ muốn hắn ở chỗ này làm cả đời thẳng chột làm vua sứ mù sao hắn không muốn hắn còn muốn phục sinh người yêu còn phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ hơn nữa trước đây không lâu gặp được người kia thực sự là ra ngoài đàm tiếu thiên bất ngờ sự tồn tại của hắn không thể nghi ngờ nói cho đàm tiếu thiên thế giới này có cỡ nào đặc sắc làm sao có thể vì như thế ở đây làm mưa làm gió mà từ bỏ toàn bộ tinh thần đại hải chứ thiên vạn giới vô số cường nhân hoàng đế so sánh với nhau lại tính là cái gì trường sinh bất tử luyện võ thành thần mới vừa rồi là đàm tiếu thiên trong lòng mong muốn thiên sơn có chút hoang vu nhưng là lẽ nào một cái thế lực thật sự sẽ suy yếu nhanh như vậy sao Đang t hắn i thiên ế u tìm h k p cả t h i ê sơn nhưng không có thất ì m mà được người c í n mình đang Hắn h h tìm kiếm. t vọng rơi xuống thiên sơn này nên làm thế nào cho phải hắn hiện tại mới phát hiện có lúc thuộc hạ vật này thật sự rất trọng yếu hay là đối với siêu thoát không có trực tiếp nhưng là có bọn họ ở ngươi là có thể thiếu rất nhiều phiền phước xem ra sinh tử phù tam thi nào thần đan muốn tái xuất giang hồ một cái thế lực nhanh chóng quật khởi cần nhất thường thường không phải cái khác mà là nhân thủ đặc biệt là trung thành nhưng là không quen không biết không phải nhi nữ đệ tử nhân ra vì sao phải cho người cống hiến cho bởi vậy sinh tử p h ụ loại này đại sát khí quả thực quá trọng yếu chờ chút hay là càng đơn giản đàm tiếu thiên trong lòng hơi động hắn cũng không lại đi tại thiên sơn trên lãng phí thời gian trực tiếp đi tới hàng châu cũng chính là nam tống đô thành lâm an khống chế những k i a tiểu nhân vật có ý gì trực tiếp đem nam tống hoàng đế hoặc là kim quốc hoàng đế đã khống chế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện cho tới đại nội hộ vệ h ừ đàm tiếu thiên h i ể u khởi sẽ đem bọn họ để ở trong mắt đàm tiếu thiên nghĩ tới là ngay hắn trực tiếp đi tới lâm an l é n lén l ẹ n vào hoàng cung bắt đầu dùng tinh thần bí pháp đi khống chế hoàng đế đón lấy nhưng là bắt đầu phái người tìm kiếm yến cổng đồ ai ngờ lại còn là không có tin tức đàm tiếu thiên lúc này kế hoạch lần thứ hai thất bại trong lòng cực kỳ tức giận mắng thầm đều là một đám r ấ p r ư ỡ i đúng rồi chu hiệp v õ còn ẩn giấu ở lục p h i ê n môn so sánh với yến cổng đồ tâm nhãn của người này cũng không ít đối với ta cũng không có tác dụng gì hơn nữa rất dễ dàng để ta bước kế tiếp sinh sinh biến số xem ra hắn thời điểm đến, đến rồi đ a n thiếu thiên bước kế tiếp nhưng là dự định để nhạc phi cử hành một đại hội võ lâm các loại đồ vật tuyển cử một võ lâm minh chủ hoặc là đệ nhất thiên hạ loại hình trên danh nghĩa là kháng kim trên thực tế chính là vì dẫn ra h i ế n c ù n g đồ có điều lý trầm c h u quyền lực bang cùng chu hiệp võ đều không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt đặc biệt là chu hiệp võ thân cư triều đình nhiều năm tâm cơ cũng cực kỳ thâm t r ư ở một không được rất khả năng sẽ phát hiện không đúng dù sao hoàng đế tính cách làm sao triều đình cùng trong cung đều là tương đối quen thuộc nếu như đột nhiên biến hóa quá lớn nhất định sẽ gây nên hoài nghi người khác cũng còn tốt cho dù có cái tia tâm không nhất định có cái tia não cho dù có cái tia não không nhất định có gân này coi như đều có võ công nhân thủ cũng là một cửa hại khó một mực những thứ đồ này chu hiệp võ đều có coi như hắn không có phát hiện nhưng dù sao cũng là cái uy hiếp ngươi nói hắn không đáng chết hay đáng huống hồ hắn vốn cũng không phải là món hàng tốt gì một giặc bán nước giết chết không thẹn với lòng đ à m thiếu thiên bất chi bất giác sát tâm đã lên